Ai khởi, ngươi đến ngộ thiền viện tới dùng nữa. Đúng vậy. Hắn thu hồi sắc mặt giận dữ, ám đạo nàng còn tính tức thời. "Hảo, đi ra ngoài đi." Thời Thanh Xuân như được đại xá, nhanh chóng rút lui. Hắn chết nhìn chằm chằm nàng động tác, mặt trầm hạ tới. Nàng liên như vậy gấp không chờ nổi là rời xa hắn, hắn càng không làm nàng như nguyện. Nghĩ đến về sau nàng mỗi ngày muốn tới bồi chính mình ăn cơm, tâm tình mạc danh mà hảo lên. Ngoài phong mặt An Tổng Quản tất nhiên còn không có rời đi, thời thanh xuân tiến lên, hỏi, An Tổng Quản, từ ngày mai khởi, ta muốn bồi vương ra cùng nhau ăn cơm, không biết vương ra mỗi ngày dùng bữa đều ở giờ nào. An Tổng Quản mắt mang kinh ngạc chi sắc, thực mau tàng hảo. Vương ra chiều thực ước giờ thìn một khắc tả hưu, cơm trưa ở buổi trưa nhị khắc, cơm chiều tắc gan bài ở giờ dậu canh ba. Vương phi ngươi trước đó đến ngộ thiền viện có thể. Nàng gật đầu, tỏ vẻ biết. Vốn dĩ nàng còn muốn hỏi một chút, làm thất vương ra tân cưới vương phi, ngày mai bọn họ hay không muốn vào cung diện thánh. Nhưng họ nguyên không có nói, an tổng quản cũng chưa nói, nghĩ đến là không cần đi. Sân ngoại, chờ tam hỉ thấy nàng ra tới, rõ ràng thở phào nhẹ nhõm. An tổng quản đưa nàng đến viện muôn khẩu, nhìn theo các nàng chủ tớ hai người rời đi, mới phản hồi trong phòng. Nguyên dực ngẩng đầu liết hắn một cái, hắn vội trả lời, bẩm vương ra. Mới vừa vương phi hỏi lão nâu ngài dùng thiện canh giờ. Phần 28 Hắn trong lòng do dự, này không giống như là vương gia làm phong. Vương gia quán hỉ một chỗ, vưu không mừng nữ tử gần người. Như thế nào vương phi vừa vào cửa, liền cho phép nàng ngồi cùng bàn mạ thực. Hơn nữa xem vương gia đối đại tâm duyệt viên vị kia, không bằng sau lại, sơ vào cửa khi đãi ngộ liền hoàn toàn bất đồng. Vị tiết tự vào cửa khởi. Vương gia liền đem nàng lượng ở một bên. So với tân Vương Phi, thái độ cách biệt một trời. Nghi hoặc về nghi hoặc, An Tổng Quản nửa cái tự cũng không dám hỏi. Hắn sai người tiến vào thu thập cái bàn, bỏ chạy lánh rất đồ ăn. Vương gia, nếu không lão nô sai người lại cho ngài bị một ít đồ ăn. Không cần, từ ngày mai khởi, đều ấn Vương Phi yêu cầu, đổi thành toàn tố. Là, Vương gia, An Tổng Quản lui ra ngoài. Phòng trong chỉ còn nguyên dực một người. hắn cao lớn thân ảnh đứng ở phía trước cửa sổ, nhìn đen nhánh ngoài cửa sổ, không biết suy nghĩ cái gì. Thời thanh xuân cùng tam hỷ chủ tớ hai trở lại sân, tứ hỷ vội chào đón. Tam hỷ nhẹ lây động đầu, tứ hỷ minh bạch tiểu thư hẳn là không có việc gì, yên lòng. Lan lộn một ngày, thời thanh xuân cũng mệt mỏi. Thông qua bước đầu thử, nàng trong lòng có số. Xem ra nàng huyết là thập phần quan trọng. Quan trọng đến họ nguyên có thể tạm thời đối nàng thỏa hiệp. Đã là như thế, nàng ở vương phủ nhật tử hẳn là sẽ không quá khổ sở. Tam hỷ tứ hỷ hầu hạ nàng đơn giản xúc tẩy sau, chủ tớ mấy người liền chuẩn bị ngủ. Nàng nguyên bản cho rằng, phủ đến xa lạ địa phương, nàng sẽ thất giác. Không nghĩ tới ngoài ý muốn hảo miên, thẳng đến sáng sớm bị tam hỷ đánh thức. Vừa thấy đồng hồ cát đã qua giờ mẹo. Tiểu thư, phòng bếp bạch ma ma đã sớm phái người tới hỏi. Hỏi Vương phi hôm nay đồ ăn sáng dùng cái gì? Phòng bếp bị hạ hạnh nhân gạo thẻ cháo, ta thực có 4-5 cái mùa tiểu thái, cộng thêm các loại tố nhân lung bánh. Nàng nói Vương gia bình thường chính là như vậy dùng, chẳng qua lung bánh nhân không giống nhau. Nàng hướng nô tỳ hỏi thăm ngài khẩu vị, nếu là ngài có cái khác muốn ăn, các nàng lập tức chuẩn bị. Liền nay đó đi. Tứ Hỉ nghe được nàng lời nói, đi ra sân ngoại, hồi phục phòng bếp bà tử. Bạch ma ma tới khi Thời thanh xuân chưa tỉnh, đặc lưu lại một bà tử chờ mệnh. Bà tử trở lại hồi đáp, mới dám rời đi. Thời thanh xuân xoa một chút giữa mày, nghĩ đến chính mình muốn cùng họ nguyên cùng nhau ăn cơm, bắt đầu đau đầu. Tam hỉ biên thế nàng mặc quần áo biên nói, nô tỳ hôm nay xem bạch ma ma giống thay đổi cá nhân dường như, đối nô tỳ nói chuyện khách khách khí khí, nửa điểm cái giá đều không lấy. Nàng bật cười, bạch ma ma chính là cá nhân tinh. Hôm qua chính mình làm chủ thay đổi thất vương gia thực đơn, bạch ma ma tuy rằng làm theo, trong lòng chưa thường không có thử ý tứ. Đối phương đồng dạng tưởng thử một chút chính mình ở thất vương gia trong lòng địa vị, thấy thay đổi thái sắc, thất vương gia không có nổi trận lôi đình, ngược lại đồng ý cơm cơm thực tố. Bạch ma ma tinh hậu thế cố, sợ là cũng nghĩ sai rồi, cho rằng vương gia coi trọng chính mình, thái độ tự nhiên đại biến. Bất quá nàng muốn chính là như vậy kết quả, bọn hạ nhân kính sợ. Nàng nhật tử mới có thể quá đến thư thái. Thầm nghĩ gian, nàng đã rửa mặt hảo, ngồi ở trang đài trước, tùy ý tứ hỉ cho nàng bối tóc. Nàng hiện tại là xuất giá phụ nhân, liền tính là danh trên mặt, đều không nên lại sờ khuê trùng tiểu tóc. Một phen trang điểm, mắt thấy giờ mèo muôn quá, thời thanh xuân vội mang theo tam hỉ chạy tới ngộ thiên viện, tứ hỉ lưu lại trong cửa. Ngộ thiên viện cửa, an tổng quản ở chờ nàng. Nàng vừa đến, đem nàng tiến cử môn. Thiên đại sảnh, không có một bóng người. Hôm qua nàng không cố đến hảo hảo đánh giá, thiên thính cùng thư phòng sửa sang lại cách điệu tương tự, bàn ghế trở đều là gỗ đàn. Chính trên tường, treo một chương họa. Họa trung tựa hồ là một chỗ sân quốc, mông lung, bị sương ngủ bao phủ. Thời thanh xuân nhìn kỹ, cảm thấy tựa hồ là chùa hiếu thiện sau núi, nơi đó quanh năm sương ngủ vần quanh, xem không rõ. Họa tác đại khí, mặc danh lệnh người cảm thấy áp lực. Sương mù trùng, phẳng phất ẩn chưa không muốn người biết hắc ám. Nàng mây nhăn lại, nỗ lực huy đi trong lòng nặng nghề cảm giác. Làm hòa người, nghĩ đến hẳn là chính là thất vương gia bản nhân đi. Nàng như thế như vậy nghĩ, tựa hồ cảm thấy có gió lạnh vào nhà. Vừa quay đầu lại, liền thấy H.I.I. hay mặc phát nam tử rút kiếm đứng ở cửa. Hắn một thân màu đen kinh trang, tay áo bó khẩn eo quần áo, đem hắn thân dài to lớn dáng người triển lộ không thể nghi ngờ. Mặc phát chán dính có hơi nước, không biết là sương sớm vẫn là hàn khí. Này nam nhân, tựa như trong tay hắn kiếm giống nhau, lanh quang tất hiện, bất cận nhân tình. Bị hơi ẩm thấm vào quá mặt mày thanh tuấn, ánh mắt tựa như sương mù hạ ưu cốc, sâu không lường được, hẳn khí bức người. Môi mỏng nhấp, như một phen đau sắc. Hắn liền như vậy đứng, nhìn chăm chú vào nàng. Nàng tâm như là bị thứ gì thứ một hạ, vội cúi đầu hành lễ. chương 32 phát bệnh. Hắn không nói lời nào mà lướt qua nàng, lập tức xuyên qua thiên thính, vén rèm lên đi mặt sau nội thất. Không biết từ chỗ nào toát ra tới an tổng quản đi theo hắn mặt sau, tùy đi vào. Thời thanh xuân vẫn duy trì khiêm cung tư thế, lưu tại trong sảnh, không có lại động. Nội thất bên kia, nửa điểm thanh âm đều không có chuyển ra tới, phòng trong tĩnh đến cực kỳ. Nàng không có tâm tình lại đánh giá bài trí, nhìn chăm chầm chính mình trên chân hoa văn dày, lâm vào trầm tư. Cước chừng nửa nén hương sau, mảnh trọng nhấc lên, nội thất hai người ra tới. Thất vương ra trên người quần áo đã đổi quá, như cũ là màu trắng áo tràng, hành tẩu phiêu giật như gió. Mặc phát tựa hồ tẩy quá, nửa làm mà tán trên vai. hắn diện mạo tất nhiên là thập phần xuất sắc, tuy là thời thanh xuân không mừng hắn, cũng không thể không thừa nhận, họ nguyên bề ngoài không tồi, bùi lâm việt như vậy khiêm khiêm công tử căn bản vô pháp cùng hắn sánh vai. An tổng quản hướng ra phía ngoài người đưa mắt ra hiệu, thức mau, liền có người đưa đồ ăn sáng tiến vào. Hắn liền ánh mắt đều không cho nàng một cái, tự cố mà ngồi ở cái bàn trước. Thời thanh xuân đi theo hắn mặt sau, mà không lên tiếng mà ngồi vào hắn đối diện. Hắn mí mắt nửa liêu, mặt vô biểu tình. Bọn hạ nhân đem đồ ăn dọn xong, an tổng quản mang theo bọn hạ nhân toàn bộ lui ra ngoài. Thời thanh xuân muốn hỏi có thể hay không làm tam hỷ tiến vào chia thức ăn. Thấy vậy tình hình, đơn giản không có mở miệng. Cháo hỏa hậu vừa vặn, nhìn qua hương hoạt đặc sệt Lung bánh làm được rất là khả quan, tiểu xảo tinh xảo, trắng trẻo mềm mại, hương khí phát ngũi. Mấy thứ tinh xảo tiểu thái, tươi mới xanh tươi, nói vậy phi thường ngon miệng. Nàng vừa lúc có chút nói bụng, bất quá hắn không có động, chính mình chỉ có thể ngồi nghiêm chỉnh không dám trước động chết búa. Lại đây, hầu hạ buồn vương dùng bữa. Nàng nghe vậy bừng tỉnh đại ngộ. Trách không được hắn không cần người hầu hạ, nguyên lai like đánh cái này chủ ý. Nhận mệnh mà đứng dậy, đứng ở hắn phía sau. Ngọt Hương tập người, hắn có chút hối hận quyết định của chính mình, nàng đứng ở hắn bên lề, liền tính không đi xem, lại phất không tiêu tan trên người nàng hương khí. Cái loại này hương khí, ở nàng phía trước cũng không từng ngửi được quá, tựa ngọt như mật. Hắn không mừng nữ tử gần người, độc nàng ngoại lệ. Nàng hôm nay xuyên chính là tay háo rộng thúc kéo váy dài, tay háo bãi to rộng. Để tránh tay háo bại rơi xuống cháo, nàng một bàn tay nắm tay háo, một cái tay khác cầm lấy dự phòng bắt bước, đi kẹp lung bánh. Thủ đoạn không thể tránh né mà lộ ra tới, khinh tuyết tái xương. Hắn nhàn nhạt mặt mày đảo qua tới, định ở nàng trắng non trên da thịt, nàng tâm run lên, lung bánh chấn động rất xuống, lăn đến hắn trên người. Không rảnh lo đi xem hắn mặt đen, nàng vội đi tiếp kia ngã xuống lung bánh. Lung bánh dừng ở hắn và tao háo chưởng thượng, nàng duỗi tay tìm kiếm Tay bắt lấy một cái ấm áp đồ vật, tựa hồ cách vải dệt. Chẳng lẽ lung bánh rơi vào hắn trong quần áo? Cái này ý tưởng mới một ngôi đầu, nàng liền cảm giác được một cổ nướng liệt nhiệt khí ập vào trước mặt. Tay nàng giống bị năng giống nhau, vội vàng ném ra bắt lấy đồ vật. Chính mình bắt lấy không phải lung bánh. Nàng trưng lớn mắt, thật cẩn thận mà quay đầu xem hắn. Này vừa thấy, hái một cú sốc. Hắn giữa chán gân xanh bạo khởi, ánh mắt nóng rực. Nàng tâm căng thẳng. Đánh bạo lắp bác hỏi: "Vương gia, ngài có phải hay không?" Lại phát bệnh. Nghe vậy, hắn nghiến răng nghiến lợi mà bài trừ mấy chữ, "Ngươi nói đi." Trước mắt nữ tử mặt mày như họa, môi đỏ khẽ nhếch, nhà khí Như Lan. Nàng có chút sợ hãi bộ dáng bằng thêm sở sở, như là ở dụ dỗ hắn. Hắn mặc niệm tâm kinh, chính là không dùng được. Kia dục niệm che trời lấp đất, muốn đem hắn thiêu đốt hầu như không còn. Cánh tay hắn không tự chủ được mà căng thẳng, nàng lập tức ngã vào hắn trong lòng lực. Nàng vô pháp tránh thoát hắn thiết cánh tay. Trên người hắn nhiệt khí, vây quanh nàng, cảm nhận được hắn thân thể khác thường, nàng một bên lo lắng hãi hùng, một bên không thể tự ước mặt đất hồng thay đỏ. Đúng nhiên thiên huyễn mà chuyển, nàng bị hắn bọc kẹp vào nội thất. Vương gia nàng trong lòng sợ đến muốn mệnh, này nam nhân bộ dáng như là muốn ăn thịt người giống nhau, ngài muốn uống huyết ở bên ngoài. Là được. Hắn sung nhĩ không nghe thấy, đem nàng ném đến trên giường, khi thân thượng tiện. Nàng trong mắt ánh vào chính là một cái hình thái khủng bố nam nhân, cùng nàng khi đó ở trong sơn động nhìn đến giống nhau. Hắn mặt treo ở chính phía trên, trên mặt gân xanh đan sen, hình như ác ma. Cặp kia mắt, tanh hồng một mảnh, không còn nữa ngày thường thanh lãnh. Như vậy hắn, nguy hiểm đến cực điểm. Hắn còn có một kia lý trí thượng tồn, chết nhìn chằm chầm nàng. Tiết hầu chỗ không ngừng lan lộn. Ngươi tưởng người khác nhìn đến bổn vương hút người huyết bộ dáng sao? Âm lanh nói, trang bị hắn lúc này bộ dáng, nói là địa ngục bỏ ra lệ quỷ đều không quá. Nàng ngực kịch liệt mà phập phồng, nếu là ở thiên thính, chưa chừng an tổng quản sẽ tiến bảo. Hắn như vậy bộ dáng, sắp thật không thể để cho người khác nhìn lại. Đồng thời âm thầm may mắn họ nguyên chán ghét nàng, hẳn là sẽ không đối nàng hành kia heo cho không bằng việc. Nhưng là nàng sai rồi. Nàng hiện tại bộ dáng xem ở hắn trong mắt, không thể nghi ngờ là một đạo cực phẩm món ăn chân quý. Phập phương ngực, càng thêm kích thích hắn cảm quan, đem hắn cận tổn lý trí thiêu đến hồi phi yên diệt. Ở nàng hoảng sợ trong ánh mắt, nam nhân thân thể áp đi lên, mang theo nóng bỏng nhiệt khí. Lửa nóng môi phong bế nàng kêu sợ hãi, kia chằn trọc mà nghiền áp, khiến cho nàng thừa nhận. Nàng đầu óc rầm rầm rung động, lòng nóng như lửa đốt. Lung tung mà cắn, không chỉ có giảo phá chính mình môi cũng rảo phá hắn ngôi. Thơm ngọt máu tươi, làm trên người nam nhân khôi phục một ít thanh minh. Dựa vào này một tia thanh minh, hắn nhanh chóng tử trên người nàng phiên xuống dưới. Tìm ra một phen truy thủ, nàng phối hợp mà vươn chính mình tay, không nỡ nhìn thẳng mà quay đầu. Nàng cảm giác được một con lửa nóng bàn tay to bắt chính mình thủ đoạn, chỉ chốc lát sau, ngón tay thượng đau đớn đánh úp lại, tăng cường là ấm áp mút vào. Qua một tức hương tả hữu, Nàng cảm thấy bắt đầu đầu váng mắt hoa khi, tay mới bị người buông ra. Nàng dựa ngồi ở đầu giường, cảm thấy hai chân còn mềm. Vốn dĩ sáng sớm tinh mơ tích mê chưa tiến, đã bị người hút huyết, nơi nào còn có sức lực. Nam tử thần chí khôi phục, ánh mắt thanh minh, như cũ là lệnh nhạt xuất trần bộ dáng. Như vậy hắn, cùng vừa mới kêu đẻ ở trên người nàng nam tử khác nhau như hai người. Hắn trên cao nhìn xuống mà nhìn nàng, nàng váy áo tàng ra. Đuối tóc hơi loạn, rảo hảo thân hình thức tha có hứng thú, sống sờ sờ chính là một bộ mỹ nhân tiểu ngủ đồ. Hắn quay mặt đi, nhớ tới vừa mới kêu chân mềm xúc cảm, trong mắt tất cả đều là chán ghét. Nàng tới khí, này nam nhân thật không thể nói lý, rõ ràng là hắn phát bệnh thiếu chút nữa xâm phạm nàng, hiện tại đảo còn ghét bỏ lên. Vương ra, dung ta cáo lui. Thời thanh xuân rẽ rùa xuống giường, miễn cương đứng vương thân mình, hướng ra phía ngoài đi đến. Tận lực không đi xem hắn mặt lạnh, mệnh đều phải không, nào có công phu quản hắn có hay không sinh khí. Hắn nhìn chăm chầm nàng phụ phía bước chân, tay áo nắm tay nắm chặt. Hắn chán ghét vừa rồi chính mình, như vậy không chịu không chế, bị nàng hấp dẫn. Hắn càng chán ghét chính là chính mình trong lòng nói không rõ tình tố, hình như có thứ gì ở nảy sinh nảy sinh, muốn chui từ dưới đất lên mà ra. Kia tình tố xa lạ đến cập, hắn sợ hãi, lại nhịn không được bị nó lôi kéo thời thanh xuân đi ra nội thất, đi vào thiên thính, ngồi ở cái bàn trước, nhanh chóng mà uống sạch một chén cháo, cuối cùng là hoan quá chút khí. Cháo có chút lạnh, lại không ảnh hưởng nàng muốn ăn, nàng lại gấp một cái lung bánh, không màng chầy ra môi, Tam cả làm xong. Lung bánh mềm xốp, bên trong tố nhân tươi ngon, nàng có chút vừa lòng, nghĩ đến phòng bếp kia mấy cái bà tử là có thật bản lĩnh. Đối diện có người ngồi xuống, nàng không ngẩng đầu, cũng biết là hắn. Nàng ngồi bất động. Tiếp trước tuy rằng hôn sự không như ý, nhưng mãi cho đến chết, nhật tử đều quá đến sống trong nhung lụa cũng không từng hầu hạ quá người khác. Khoe mắt dư quang ngắm đến chính hắn động thủ, túi đầu dùng thực, không có phản ứng nàng. Nàng mừng rỡ tự tại, tự cố dùng cơm. Hắn uống một ngụm cháo, mày lực nhăn, không nói gì thêm, tiếp tục ăn cơm. Nàng trước dùng xong, không giam tự tiện ly tịch, túi đầu tinh tọa Thấy hắn gắt xuống chiếc búa, nàng nghĩ, này một cơm cuối cùng qua đi. Đang chuẩn bị đứng dậy cáo từ khi, nghe được hắn lệnh băng thanh âm. Này đó đồ ăn, buồn vương ăn không tốt lắm. Ngươi đã chủ trương ăn chay, nói vậy với đồ chay thượng có chút kiến giải, cơm chưa bắt đầu, liền làm phiền vương phi tự mình xuống bếp. Vương ra, ta không bằng bếp hạ bà tử, sợ là làm được càng thêm không hợp ngài ăn uống. Hắn lạnh lùng cười, phải không? Ngươi hôm qua không phải nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, nói người sợ làm việc, Phật tổ đều thấy được. Hiện giờ buồn vương cho ngươi một cái cơ hội, ở Phật tổ dưới mí mắt hảo hảo biểu hiện, ngươi như thế nào ngược lại thoái thác lên, chẳng lẽ là ngươi đối Phật tổ cũng là bằng mặt không bằng lòng. Nói xong lời cuối cùng, hắn trong giọng nói rõ ràng có hẳn ý. Nếu vương gia có mệnh, ta đây làm theo đó là. Nhưng ta thường mất máu, thân mình hẳn là hảo hảo điều dưỡng, nếu là bồi vương gia cùng nhau thực tố, sợ là thân thể sẽ suy sụp. Vương gia hẳn là không nghĩ ta quá sớm toi mạng đi. Ngươi là Vương Phi, muốn ăn cái gì trực tiếp mệnh hạ nhân chuẩn bị chính là... Phần 29 Nàng vừa định nói lời cảm tạng, liền nghe hắn chuyện vừa chuyển, nhưng buồn Vương thức ăn còn phải ngươi tự mình chuẩn bị, thả mỗi ngày tới ngộ thiền viện dùng bữa. Hắn nói, lệnh người khó hiểu. Nếu bọn họ ăn không giống nhau, vì sao còn muốn ở bên nhau ăn? Vương ra, ta cảm thấy, ở bên nhau ăn tựa hồ không tốt lắm. Liên tỉ như vừa mới. Liền đã xẻ ra ngoài ý mớn, làm hại nàng bạch bạch đổ máu. Bùn vương cảm thấy rất tốt. Nàng không có ngẩng đầu, tự nhiên nhìn không tới vẻ mặt của hắn, đó là một loại hơi mang mờ mịt, thâm trầm phức tạp thần sắc Chính hắn đều khó hiểu chính mình nỗi lòng, vì sao đụng tới nữ tử này, liền trở nên một tấc vương toàn vô. Càng là chính mình không thể khống chế đồ vật, càng phải phóng tới mí mắt phía dưới mới có thể an tâm. Hắn mắt mêu lại, ánh mắt thâm thúy. Đối diện nữ tử nhìn như cung kính mà tối đầu, nhưng nàng định đến thẳng tóc đối cũng không như biểu hiện ra ngoài như vậy nhu thuận. Hắn trong lòng mạc danh dâng lên một trận phiên mượn, hỗn loạn nói không rõ hảo não. Vừa rồi nếu không phải nàng rảo phá chính mình ngôi, chính mình có phải hay không sẽ không màng tất cả mà muốn nàng, sau đó bạo thể mà chết. Chết dưới hoa mâu đơn, thành quỷ cung phong lưu. Người như vậy, sao có thể sẽ là hắn? Hắn càng thêm chán ghét khởi chính mình. Cả người hàn khí bốn phía. Thời thanh xuân cảm thấy trong phòng tĩnh đến quỷ dị, lãnh buồn đến có chút thấu bất quá khí tới. Nghĩ đến tại nội thất sự tình, nàng lòng còn sợ hãi. Hai người đều không nói lời nào, trong nhà tĩnh đến dò người. Đột nhiên, bên ngoài vang lên xa lạ nam tử thanh âm, tựa hồ ở cùng an tổng quản nói cái gì. Người tới giọng cao, mang theo một cổ tùy ý. Đối diện nam nhân mặt không gọn sóng, nàng nghĩ, người tới hẳn là người quen chỉ là chưa bao giờ có nghe nói hắn có giao hảo bằng hữu, lấy hắn tính tình thường nhân khó có thể ở chung, là người nào dám đăng vương phủ môn còn cùng an tổng quản vui đùa? Theo người nọ thanh âm, thời thanh xuân nhìn đến một cái trẻ tuổi nam tử dào bước tiến lên môn, hắn một thân chu xích mang bảo, trên đầu thúc kim quan, tướng mạo trắng đón, hơi mang một cổ phong lưu chi khí. Thời thanh xuân lập tức đoán được người tới, người này hẳn là thập vương gia nguyên trần, nàng khi chết. Đăng cơ chính là thập vương gia nhi tử. Vị này thập vương gia chính là sau lại hộ đều vương, chấn thủ biên quan, ủng binh mấy chục vạn. Xem trước mắt nam tử bộ giáng, thật khó tưởng tượng hắn phòng thủ biên quan bộ giáng. tiếp trước, chính mình đệ đệ chính là âm thầm đầu phục thập vương gia. Nàng không nghĩ tới chính là, sau lại khí phách uy vũ hộ đều vương, tuổi trẻ khi lại là một cái phong lưu công tử bộ giáng. thân hoàng huynh, ngươi này cưới vợ tốc độ quá nhanh. Hoàng đệ ta mới vừa trở lại kinh thành, liền lập tức tới cửa chúc mừng. Hắn nhìn đến Thời Thanh Xuân, lắp bắp kinh hãi, phảng phất không có dự đoán được lại ở chỗ này nhìn đến nàng. Vị này định là bảy hoàng tử, hoàng đệ này xương có lễ. Hắn hành một cái lễ, Thời Thanh Xuân lược như người, phúc một chút, xem như đáp lễ. "Hoàng tử, ngươi đệ muội ở nhà nhàm chán, ngày khác làm nàng tới tìm ngươi nói một chút lời nói, ngươi xem tốt không?" Thời Thanh Xuân lược giật mình, Thực mau phản ứng lại đây thập vương ra trong miệng đệ muội chính là mười vương phi. Khách khí đáp lại nói, tất nhiên là hoang nên đến cực điểm. tiêu hảo, hoàng cầu thật là sảng khoái người. Nàng gặp qua lễ, thối lui đến một bên, tiểu tâm mà xem thất vương ra liếc mắt một cái. Thất vương ra đồng thời nhìn về phía nàng, đáy mắt hát thâm, nàng vội vàng hành lễ cáo lui. Nguyên trần nguyên bản trong lòng to mò đến muốn mệnh, thất hoàng huynh vì sao cưới thê, hắn chính là hỏi thăm đến giành mạch. Âm thầm nghĩ lấy thất Hoàng Huynh tính tỉnh, liền tính kia tạo trải qua hùng hổ doa người, cũng sẽ không đồng ý cưới một cái ngũ phẩm tiểu quan trí nữ. Nhìn thấy chân nhân, mới biết Hoàng Huynh vì sao sẽ đồng ý. Trên mặt hắn hiện ra chế nhạo chi sắc, từ xưa nam nhân khổ sở Mỹ nhân quan, bảy hoàng tẩu tuy không phải trong kinh lưu hành một thời cái loại này Mỹ nhân nhi, lấy chính mình nhiều năm săn diễm kinh nghiệm tới xem, bảy hoàng tẩu xương được với là quốc sắc thiên hương, tiểu Mỹ tận xương. Trách không được như láo tăng giống nhau thất hoàng huynh, đều động phàm tâm. Thất hoàng huynh vội va đón dâu, hoàng tẩu quả nhiên lớn lên mạo Mỹ bất phàm Nguyên dực mặt trầm hạ tới, lạnh lùng mà nhìn hắn. Hắn lập tức thu hồi vui đùa biểu tình, nghiêm trang nói, Hoàng đệ tại đây chúc mừng thất hoàng huynh, đến tìm giai phụ, phu thê ân ái, bách niên hảo hợp. Ít nói vô nghĩa. Nguyên dực sắc mặt nửa điểm không có giải băng, như cũ xương lạnh phúc mặt. Lần trước thành thân khi Hoàng đệ nói chính là đồng dạng chúc mừng tử, hắn bản năng cảm thấy không mừng. Thân hoàng huynh, hoàng đệ cũng không phải là nói nói mà thôi, đã bị hạ hậu lễ, tới chúc mừng ngươi tân hôn. Gì? Thân hoàng huynh, ngươi miệng, cơm miệng, nói xong liền lăn. Nguyên trần chính là hoa chung tay ra đời, liên tưởng đến vừa rồi bảy hoàng tẩu hồng diễm diễm môi sắc, nói vậy vừa rồi. Xem ra hắn tới không phải thời điểm A. Hán rêu cợt nói còn không có tới kịp nói ra, đã bị người một chân đá ra ngoài cửa, cùng với một câu lạnh lùng nói. Ngươi nếu là dám nói bậy nửa cái tử, đề đầu tới gặp. Thất hoàng huynh. Nguyên trần ngã vào thượng, chưa từ bỏ ý định mà kêu, hoàng đệ ta là thiệt tình tới chúc mừng, ngươi xem ta mang theo nhiều ít hạ lễ. Thập vương ra, ngài thỉnh đi. An tổng quản không biết khi nào xuất hiện, đem hắn nâng dậy tới. Hán ám đạo chính mình nhất rõ ràng thất hoàng huynh tính tình. Vừa rồi liền không nên tò mò mà hỏi nhiều một câu, xem ra này phiên lấy lòng nguồn phí. Hạ lễ bị nâng tiến sân, Hồng Sơn đồng khóa cái dương đôi ở trong sân, chừng 10 chỉ, này lễ không thể nói không nặng. An tổng quản, ngươi nói các ngươi vương gia, có phải hay không thực coi trọng tân vương phi a? Hắn thấp giọng hỏi. An tổng quản mặt không đổi sắc, cung thân mình trả lời, lão nô không dám vọng nghị chủ tử, thỉnh thập vương gia thứ lỗi. Được rồi, Tính ta hỏi không? Ai không biết ngươi miệng chính là Hà Trai, khẩn thật sự. Lao nô hổ thẹn. Ngươi hổ thẹn cái dám, các ngươi chủ tử mới hẳn là hổ thẹn, dám làm không dám nhận hắn nhỏ rộng mà thích phun, an tổng quản làm bộ không nghe được bộ dáng, lão mười trong phòng truyền đến âm hàn thanh âm, hắn sợ tới mức chạy nhanh cơm miệng, vội vàng lóe người. chương ba mười ba tâm duyệt. Hắn này chợt lóe, trực tiếp vọt đến viện môn bên ngoài. Hắn tổng quản muốn đưa hắn đi ra ngoài, hắn liên tục xua tay, đường tạng, buồn vương biết đường đi ra ngoài. Hắn ly ly áo choàng, ngừng đầu, nhất phái đắc y đất rộng bước về phía trước, phảng phất vừa rồi chật vật chạy như liên người không phải hắn giống nhau. Hắn phía sau, đi theo chính mình tùy tùng. Vương phủ cách cục hắn là rõ ràng, phòng đoán bảy hoàng tẩu khả năng trụ địa phương, hắn theo bản năng mà đi chật nói. Vương ra, ngài đi nhầm. Tùy tùng ra tiếng nhắc nhở. Hắn quay đầu dùng tay gõ một chút Tùy Tùng đầu, thấp giọng tức giận nói, buồn vương biết. Tùy Tùng lập tức câm miệng, đi theo hắn đông đi tây quang. Nghe được phía trước sân có động tĩnh khi, Nguyên Trần trên mặt lộ ra bướng bình tươi cười, quả nhiên làm chính mình cấp đoàn chứ. Viện môn hờ khép, Tùy Tùng nhẹ nhàng đẩy, môn liền khai. Nguyên Trần phong lưu phong khoáng mà đi vào đi, trung quanh nhìn trung quanh một vòng, trong viện không có người. Nhưng lại có nhân khí, vừa rồi tựa hồ cũng nghe đến tiếng người. Nghĩ đến bảy hoàng tẩu chính là ở tại nơi này. Thất hoàng huynh tính tình nhưng thật ra như nhau thường lui tới, thành thân sau không cùng vườn phi trụ cùng nhau, ngược lại là phu thê song song phân viện mà cư. Tứ hỉ mắt sắc mà nhìn đến có xa lạ nam tử vào sân, vội bẩm báo thời thanh xuân. Thời thanh xuân từ phòng trong ra bên ngoài vừa thấy, liền nhìn đến bọn họ. Nguyên trần chắp tay thi lễ hành lễ, quái dày bảy hoàng tẩu, hoàng đệ ta tùy ý ở trong phủ đi dạo. Không nghĩ tới thế nhưng vào nhầm hoàng tẩu sân. Thập vương ra khách khí, nam nữ có khác, ta liền không tiếp đón người. Thời thanh xuân nói xong, xoay người muốn đi nội thất. Hoàng tẩu nguyên trần gọi lại nàng, hoàng đệ có chuyện muốn nói. Nàng dừng lại bước chân, nghĩ nghĩ, thỉnh hắn vào nhà không quá thích hợp, không bằng liền ở bên ngoài nói đi. Nguyên trần nhìn đến nàng hiện thân, trong mắt xẹt qua kinh diễm chi sắc. Mới vừa rồi ở hoàng huynh nơi đó, Hắn không dám trắng trận táo bạo xem, chỉ cảm thấy diện mạo không tầm thường, vạn không nghĩ tới như thế mỹ sắc. Khó trách Hoàng Huynh đều động tình. Hắn ánh mắt lộ liễu, lại không lệnh người cảm thấy dâm tà. Thời thanh xuân ở hắn đánh ra dưới, ẩn có chút không khỏe. Thập vương ra còn nói cái gì, cứ nói đừng ngại. Cũng không có việc gì, chính là thất Hoàng Huynh tính tình quái gỡ, còn thỉnh Hoàng Tẩu nhiều hơn chiếu cố hắn. Thời thanh xuân kinh ngạc. Nàng thật không nghĩ tới thập vương gia sẽ làm ơn chính mình chiếu cố họ nguyên. Đều nói thiên gia vô phụ tử, vô huynh đệ, này thập vương gia nhưng thật ra cái ngoại lệ, chỉ không biết nói lời này có vài phần thiệt tình. Thập vương gia yên tâm, ta là hắn vương phi, hàng ngày chăm sóc đạo nghĩa không thể chối tử. Như thế, hoàng đệ liền an tâm rồi. quấy nhếu hoàng cầu, cáo tử. Hắn đi thêm lễ, mang theo tùy tùng rời khỏi sân. Lúc gần đi... Còn thật sâu mà nhìn thời thanh xuân liếc mắt một cái, càng xem càng đến nàng này khí chất không tầm thường. Ra sân sau, hắn không có lại dạo, trực tiếp ly phủ. Vương phủ ngoài cửa trong một góc, cất giấu vài người, nhìn đến hắn ra tới, lập tức lấp kín hắn. Hắn đầu tiên là sửng suốt, về sau bật cười. Hắn đường đường vương ra, ở ấp kinh lại vẫn có người dám cản hắn. Ngăn lại hắn chính là phó vạn dặm cùng phó hương tề phụ tử hai người. Hai người đã tại đây chờ đợi lâu ngày. Bất đắc dĩ vương phủ đại môn nhắm chặt, không có người ra vào, bọn họ không dám tiến lên gõ cửa, chỉ có thể chờ ở nơi tối tăm. Hạ quan lễ bộ viên ngoại lang phó vạn dằm gặp qua thập vương gia, nhiều có đắc tội, thỉnh vương gia trách phạt. Nguyên Trần nghe hắn hãy xương tên ra, trên mặt lộ ra hài hước ý cười, phó đại nhân không ở chính mình trong nhà ốc, chạy đến thất vương phủ bên ngoài làm cái gì. Người sáng mắt trước mặt không nói tiếng lóng, Vọng thập vương gia thông cảm hạ quan ái nữ chi tâm. Hạ quan chi nữ, gả vào thất vương phủ, nàng đầu một hồi rời nhà. Hạ quan cùng nội tử trắng đêm khó miên, sợ nàng ăn trụ không thói quen. Vương gia mới vừa đi qua vương phủ, có từng gặp qua tiểu nữ, nàng hiện tại như thế nào? Nguyên Trần thật muốn phiên cái đại bạch mắt, xem thất hoàng huynh làm chuyện tốt, này nơi nào là kết thân, kết thủ còn kém không nhiều lắm. Hắn làm bộ làm tịch thở dài vẻ mặt đồng tình bộ dáng, bổn vương không có nhìn thấy nàng. nghe vương phủ hạ nhân nói, thân vương phi vào cửa sau đã bị thất hoàng huynh nốt lại, nàng muốn chết muốn sống, đều náo loạn tam hồi tự sát. trước mắt người là không chết, mệnh ném nửa điều, nửa chết nửa sống mà nằm liệt trên giường, cũng không biết còn có mấy ngày hảo sống. phó vạn giam đại kinh thất sắc, cực kỳ bi ai muốn ngã, phó hưng tề đỡ lấy phụ thân, thống hận nói, thất vương gia thật sự là khinh người quá đáng, cha. Chúng ta vọt vào đi, đem tỷ tỷ cứu ra. Cứu! Nàng chính là danh chính ngôn thuận thất vương phi, xuất giá nữ từ phù, nàng sống hay chết, đều là thất hoàng huynh định đoạn. Này! Thiên lý sáng tỏ phó vạn dạng hoán quá khí, mệnh phó hương tể đỡ chính mình đi gõ vương phủ môn. Nguyên Trần đúng lúc ngăn lại bọn họ hành động, sử một cái ánh mắt, thấp giọng nói, buồn vương mới vừa rồi là lửa các ngươi. Theo hắn ánh mắt, Phó gia phụ tử nhìn đến bên kia có người ảnh vội vàng rời đi. Vương gia, ngài đây là ý gì? Nguyên trần thu hồi hài hước, nghiêm trang nói, hai vách mạch rừng, có tâm tìm hiểu vương phủ nội tình nhưng không ngừng các ngươi. Nói thật cho các ngươi biết, hoàng tẩu hảo thật sự, thất hoàng huynh đãi nàng không tồi, nghĩ đến ngày mai hồi môn các ngươi là có thể nhìn thấy nàng. Lời này thật sự. Phó vạn dăm nửa tin nửa ngờ, phía trước thập vương gia nói giống xẻo hắn tâm giống nhau. Thiên chân vạn sắc, buồn vương chính là vương gia, nào có lời nói dối. Phó vạn giảm thoát khỏi nhi tử nâng, không lưng hành một cái đại lễ, đa tạ vương gia bẩm báo, hạ quan vô cùng cảm kích. Nguyên trần nâng hắn thân, chân thành mà đem hắn nâng dậy, phó đại nhân không cần đa lễ, luận quan hệ thông ra, chúng ta chính là thân thích. Phó vạn giảm tự sẽ không đem hắn nói thật sự, từ xưa quân thần có khác. Nhưng thập vương gia có thể nói như thế, chính mình trong lòng vẫn là thừa can ủi. Ít nhất chứng minh nữ nhi ở trong vương phủ còn tính chịu trọng, bằng không thập vương gia không có khả năng đối chính mình như vậy khách khí. Nguyên Trần cười cười, bất quá nhiều giải thích, tiêu sái trên mặt đất xe ngựa, dương trần mà đi. Phần 30 Cha phó vạn tề nhìn rời đi xe ngựa, có chút hoài nghi, ngươi nói thập vương gia câu nào lời nói là thật sự. Phó vạn giảm rốt cuộc lịch duyệt nhiều, phòng đoán thập vương gia câu nói kế tiếp hẳn là thật sự, phía trước nói là nói cho người khác nghe. Hắn đệ lại nhi tử tay, trầm trọng nói, thập vương gia người tuy nhiều tình chút, nhưng phong bình không tồi, hẳn là sẽ không gạt chúng ta. Đã nói tỉ tỉ ngươi ngày mai sẽ hồi môn, chúng ta thả lại nhiều chờ một ngày. Phó hương tề gật đầu, lại xem một cái lạnh lạnh vương phủ lại môn, đỡ chính mình phụ thân rời đi. Nộ thiên biện nội, an tổng quản đã sai người đem hạ lễ nâng đến nhà kho, đăng ký trong danh sách. Dương đồ vật tất cả đều không phải vật phàm. Nghĩ đến đều là thập vương gia tỉ mỉ chọn lửa quá. Thập vương gia hảo phú, gia tay rộng rãi. Quốc sư ủng hộ tiên đế đăng cơ sau, tiền triều vàng bạc tài vật đều về tiên đế. Tiên đế qua đời sau, thịnh đế sớm đem hai vị hoàng đệ đuổi ra cung, tặng đại lượng vàng bạc ngọc khí. Nguyên thị con cháu tuy chịu quốc sư sở chế, nhưng quốc sư người này đối bạc tài xem đến cũng không phải quá nặng. Có lẽ hắn chân chính nhìn chúng chính là khống chế toàn bộ vương triều sinh sắt quyền to. Những việc này, An Tổng Quản có biết một vài. Một cái hạ nhân vội vàng lại đây, ở bên thai hắn nói nhỏ vài câu. Hắn gật đầu, sai người thu thập song sân, chính mình đi phòng trong. Thất vương ra ở thư phòng, dựa bàn viết chữ. Vương ra, thập vương ra đưa hạ lễ, Lao Nô đã thu hảo. Mặt khác, các nơi tú nữ lục tục tới kinh, lão Nô nghe nói trong cung các nương nương đều ở báo đoán trong cung chô ở không đủ. Đã biết. Vương ra còn có một chuyện, vừa rồi thập vương gia không có trực tiếp gia phủ, mà là đi vương phi nơi đó một chuyến. nguyên dực ngẩng đầu, đôi mắt tăm u, an tổng quản hội báo xong, cáo lui đi ra ngoài. môn bị từ bên ngoài đóng lại, nguyên dực từ án trước bàn thẳng thân, cầm trong tay bút gác ở giá bút thượng, dùng bên cạnh bạch khăn lau một chút tay. hắn ngón tay thon dài như ngọc, nếu bạch khăn tay tựa ngọc trúc giống nhau. hắn thanh cụ một tiếng, ẩn vừa hiện thân. Thuộc hạ gặp qua vương gia. Quốc sư phủ hai ngày này có hay không cái gì gì động? Tạm ô, như thường lui tới giống nhau, mỗi ngày đều từ cửa sau nâng ra nữ thi. Nghĩ cách thân nghiệm một chút những cái đó nữ thi, xem xét các nảng già sao nguyên nhân chết. Là, vương gia. Ẩn một người nhóm lên, biến mất ở thư phòng. Nguyên dực không có viết chữ tâm tình, đi ra thư phòng ngoại. Đứng ở trong viện, tựa hồ nhìn một chút không trùng, thấp giọng phân phó trong phủ chi phí lại thêm 200 lượng, đưa đến vương phi sơn. Không biết khi nào đứng ở phía sau an tổng quản gật đầu xưng là, lĩnh mệnh rời đi. Bên kia thời thanh xuân cân nhắc thập vương ra ý đồ đến, nghĩ tới nghĩ lui không có manh mối, thả đương hắn là quan tâm chính mình hoàng huynh đi. Phía trước ở trở về trên đường, nàng đều là nghẹn khí. Bởi vì không duyên cớ mà bị người khinh bạc, người nọ còn ghét bỏ nàng, nàng cảm thấy chính mình oan đến hoảng. Vòng qua trong phủ tiểu hồ khi, nhìn đến bên hồ núi giả vườn hoa, nàng đông nhiên nghĩ đến một cái ý kiến hay. Của hồi môn trong dương cục đá, tổng không thể vẫn luôn làm chúng nó nằm ở đáy hòm, nếu muốn cái biện pháp đem chúng nó đằng ra tới. Nàng không muốn sai người đem chúng nó trực tiếp vận ra vương phủ, như vậy chẳng phải mang thai mang tiếng. Nàng mệnh tam hỉ tứ hỉ đem của hồi môn cái dương trên mặt đồ vật lấy ra, khắc trang cái dương. Hai cái nha đầu linh mệnh, vào tây phòng nàng theo vào đi. Cái dương trên mặt đồ vật nhìn không nhiều lắm, thu thập một chút cũng trang tràn đầy ba cái đại cái dương. Còn thừa trong dương chỉ còn lại có cục đá, tam hỷ tứ hỷ đem đắc dụng đồ vật chọn lựa ra tới, bắt được nhà chính. Thời thanh xuân đi ra tây phòng, tay đáp mái che nắng khắp nơi nhìn lại, trong viện hiện tại có cây khô bại, liền tính là lá cây sung xuê, cảnh trí cũng là đơn điệu. Nàng thanh khụ một tiếng, chụp một chút bàn tay, nói, các người xuất hiện đi. Ẩn 7 cung ẩn 8 biết nàng ở gọi bọn họ, bọn họ bất đắc dĩ mà hiện thân, Thời Thanh Xuân nhìn đến bọn họ toát ra tới, một lòng tay tây phòng, nặng, các ngươi mở ra trong phòng cái giường, đem bên trong cục đá dọn ra tới, ở nơi đó lũy cái vườn hoa, lại ở bên kia lũy cái đồng dạng. Ẩn 7 ẩn 8 lĩnh mệnh, bắt đầu ra ra vào vào mà bận việc lên. Thời Thanh Xuân thì tại trong phòng, ngồi phát ngốc, Ở Ngộ Thiền viện sự tình nhất biến biến mà ở nàng trong đầu vang lên. Nam nhân gân xanh che kín mặt, còn có hắn thanh lánh như ngọc bộ dáng, đan chéo ở bên nhau. Nàng mặt lúc đỏ lúc trắng. Kiếp trước xuất ra trước, nương dao cho nàng áp đáy hòm, nàng chính là xem qua. Những cái đó mắc cỡ động tác, tao đến nàng mặt đỏ thai hồng. Đối với bùi lâm Việt, nàng là từng có ảo tưởng. Nhưng không như mong muốn, bùi lâm Việt không chịu chạm vào nàng, nàng đầy ngập lửa tình bị dập tắt. Cuối cùng nàng lòng thoai trí. Nam nữ chi gian sự tình nàng không còn có nghĩ tới. Sao biết hôm nay bị họ nguyên một ngáo, nàng mãn đầu góc đều là một ít lung tung rối loạn đồ vật. Nàng dùng tay làm phiến, tưởng phiến lui trên mặt nhiệt khí. Chính mình đều lộn không rõ, vì sao rõ ràng chán ghét họ nguyên, lại còn ở nơi này miên man bất định. Bên ngoài vang lên bạch ma ma thanh âm, nàng lập tức bình phục hô hấp, trên mặt nhiệt khí lui tán một ít. Chỉ chốc lát sau, tứ hỉ tiến vào. Mặt sau đi theo bạch ma ma. Bạch ma ma không người hành lễ, trên mặt cung kính gãi đúng chỗ ngứa, nhiều một phân tắc định loạn. Nô tỳ gặp qua vương phi. Thời thanh xuân giáng ngồi đã chính, nhìn nàng, thân hỏa tùy ý nói, bạch ma ma tới. Nô tỳ hôm nay suy nghĩ vài món thức ăn thức, đặt tới xin chỉ thị vương phi, giữa chưa bị thiện dùng nào vài món thức ăn. Người hãy nói nghe một chút. Bạch ma ma nửa cúi đầu, đem đồ ăn danh cùng dùng liêu nói một lần. Có đầu hủ nhưỡng hương ma, côn bố hầm mang khô, tam thất Quốc hoa, như ý ngó sen trở. Vậy côn bố hầm mang khô cùng như ý ngó sen, thêm một cái tạp canh nấm. Vương gia tin Phật người, đồ ăn ứng đơn giản thích hợp, không nên phô trương lãng phí. Hôm nay ta cùng với vương gia thái sắc tách ra, tới một cái tổ hiến canh, lại thêm tam tiên hoa quế bạn gà tì, liệu xăng, cá phiến cùng tam thất hầm thịt dê. Sở hữu đồ ăn đều đưa đến ngộ thiền viện. Ta muốn buổi vương gia cùng nhau dùng nữa. Nàng vừa nói xong, tam hỉ tứ hỉ đều kinh ngạc lên, càng miễn bản bạch mama. Đúng lúc này, an tổng quản cầu kiến, đưa tới bạc. Vương phi, đây là vương gia mệnh lão nô đưa tới bạc. Vương gia săn sóc vương phi ngài sơ trong tay tặng, sợ bạc không tiện tay, đem mỗi tháng lệ bạc trướng đến 500 lượng, đặc mệnh lão nô bổ thượng bổng nguyệt sai biệt. Tứ hỉ tay mắt lanh lẹ mà tiếp nhận trong tay hắn bạc. Thời thanh xuân trên mặt chân chính lộ ra ý cười, mỗi tháng nhiều hai trăm lượng, nàng của hồi môn cái dương lấp đầy có hy vọng. Bạch ma ma trong lòng tắc không ngừng may mắn, may mắn chính mình không có làm ra cái gì khó xử tân vương phi sự tình. Xem vương ra đối tân vương phi coi trọng, này trong vương phủ về sau chính là vương phi vi tôn. An tổng quản đưa xong bạc, liền rời đi. Hắn lần này đưa bạc, gián tiếp mà cấp thời thanh xuân tại hạ nhân trước mặt lập uy. Thời thanh xuân giao đãi xong bạch ma đi theo nàng cùng đi phòng bếp. Họ nguyên chính là mệnh nàng tự mình bị thiện, nàng thế nào đều phải trang cái bộ dáng. Trong phòng bếp có ba cái bà tử, bạch ma ma là quản sự, một cái khác triệu bà tử phụ trách các chủ tử đồ ăn, tôn bà tử tắc làm bọn hạ nhân đồ ăn. Trong vương phủ ít người, chủ tử càng thiếu, phóng nhãn toàn bộ ấp kinh, đều không có thất vương phủ như vậy quan hệ đơn giản. Bất quá thời thanh xuân nhưng thật ra thực thích. Nàng tuổi lớn, không yêu những cái đó lục đục với nhau, bình bình đạm đạm mà sinh hoạt mới là tốt nhất. Hai nơi bếp hạ ở bên nhau, ly đến không xa. Mắt thấy nguyên liệu nấu ăn đều tẩy sạch bị hảo, triệu ba tử cùng tôn bà từng người bận việc lên. Triệu ba tử cùng bạch ma ma cùng nhau, tôn bà tử bên kia khác xứng có hạ nhân. Thời thanh xuân đương nhiên sẽ không tự mình động thủ, triệu ba tử xào rau khi, nàng ở bên cạnh giải mối, này sai sự liền tính hoàn thành. Nàng đang chuẩn bị rời đi khi, nhìn đến một cái gã sai vật vội vàng mà đến. Gã sai vật nhìn đến nàng, lăng lập ngây người. Bạch ma ma không giấu vết mà nhẹ đá hắn một chút, nhỏ giọng nói, đây là vương phi nương nương. Gã sai vật vội vàng hành lễ. Nô tài là tâm duyệt viên quý hỉ, cấp vương phi nương nương Thịnh an. Tâm duyệt viên. Thời thanh xuân là lần đầu nghe thấy cái này tên, thầm nghĩ này trong phủ liền vương ra cùng nàng hai cái chủ tử. Này Tâm Duyệt Viên là địa phương nào? Nàng nhìn thoáng qua Bạch Ma Ma, Bạch Ma Ma vội giải thích nói, Hồi Vương Phi, Tâm Duyệt Viên là trước Vương Phi chỗ ở nơi đó hiện tại không? Vương gia mệnh lưu bá trông coi quản lý bảo hộ, Quý hỉ là tới cấp lưu bá lấy cơm. Thì ra là thế, chắc không được người khác sẽ chuyển họ nguyên đối trước Vương Phi dùng tình sâu vô cùng. Người đều đã chết, còn giữ lại sân, sai người trông coi quét tước, cũng không phải là thỏa thỏa si tâm hán. Nàng sắc mặt đạm xuống dưới, quý hỉ đại khí không dám ra. Bạch ma ma liên tiếp đối quý hỉ đưa mắt ra hiệu, tiểu tử này quá không nhãn lực kính. ở tân vương phi trước mặt nói cái gì tâm duyệt viên. Xem vương phi khó coi sắc mặt, sợ là trong lòng lao đại không thoải mái. Quý hỉ sợ tới mức phát đông một tiếng quỳ xuống, không ngừng dập đầu. Đứng lên đi, ngươi lại không có nói sai cái gì, khai cái, cái gì đầu. Thời thanh xuân nói xong, mang tam hỉ trở về. Dọc theo đường đi, trong đầu đều là kêu ba chữ. Tâm duyệt viên, chẳng lẽ là hai tâm cùng vui vẻ chi ý. Như vậy vừa thấy, họ nguyên quả nhiên ngưỡng mộ trước vương phi. chương ba mê tư tươi sống. Nàng dọc theo đường đi mặc không lên tiếng, trong đầu lung tung mà nghĩ. Kiếp trước, mỗi khi nghe được thất vương ra như thế nào si tình vong thề, tiểu gì thâm tình độc thủ, nàng cùng trong kinh rất nhiều phụ nhân cô nương giống nhau. Đối với ly thế thất vương phi, thật sâu hâm mộ không thôi. Nhưng hiện tại, nàng thân ở trong cục, ngược lại cảm thấy quái dị. Họ nguyên đối với hắn vong thê, thái độ lệnh người nắm lấy không ra. Thả không đề cập tới thành ra người ta nói trước Vương Phi là từ cửa hông vào phủ, chỉ bằng hắn thô bạo cổ quái tính tình, nàng đều không quá tin tưởng hắn thâm ái trước Vương Phi. Tiểu thư, tam hỉ gọi thanh đem nàng kéo về suy nghĩ, nàng không nhịn được mà bật cười. Thâm mắng chính mình thật là xen vào việc người khác, họ nguyên cùng hắn vong thê như thế nào. Hay không yêu nhau, quan nàng cực sự. Bọn họ lương tình tương duyệt cũng hảo, hình cùng người lạ cũng thế, cùng nàng một ngoại nhân có gì làm. Nàng bất quá là một cái bị bắt trụ tiến vương phủ khách qua đường, chỉ vì trên người nàng huyết có kỳ hiệu, họ nguyên mới giả ta cưới nàng danh nghĩa đem nàng lộng vào phủ chung. Chờ đến họ nguyên bệnh tốt một ngày, nói không chừng chính là nàng ly phủ ngày. Thứ đây thủ đổ dị lộ, từng người một phương. Nàng lấy lại tinh thần nhìn trước mắt cảnh trí không nhịn được mà bật cười. Nguyên lai Tam Hỷ gọi nàng là bởi vì nàng bất chi bất giác trung đi ngã ba đường. Con đường này không phải hồi các nàng sân, con đường phía trước lá dụng phiêu linh, một mảnh hữu quan, tựa hồ nhân khí càng thiếu. Dời đi ngộ thiền viện bồi họ nguyên dùng đứa còn có một đoạn canh giờ, không bằng thả ở trong vương phủ đi dạo. Nàng gả tiến vào đến nay còn không có có thể hảo hảo xem thanh vương phủ diện mạo. Sai sai chiêu, cũng thế. Chúng ta tạm thời đi dạo vương phủ. Nàng nhắc chân hướng phía trước đi tới, Tam Hỷ tất nhiên là đuổi kịp. Vương phủ rất lớn, phi thường trống trải, vết chân thưa thớt. Một đường đi tới, đều là không chí sân, trừ bỏ quét tước hạ nhân, khó gặp cái khác tạp vụ người. Trách không được to như vậy một cái vương phủ, phí tổn ít như vậy, so ra kém trong kinh mạt lưu quan ra. tiểu thư, này vương phủ thật đủ chống không? Tam Hỷ cảm thán phát ra tiếng. Thời Thanh Xuân cũng cảm thấy như thế, càng đi bên trong đi, càng trống vắng. Nơi này căn bản là không giống như là vương phủ, nói là không người trụ hoàng phủ còn kém không nhiều lắm. Đột nhiên, nàng dừng lại bước chân. Nơi xa dưới gốc cây, kia thon dài ngang nhiên dáng người, không phải thất vương ra sao? Hắn một thân áo bào trắng, gió thu chợ khởi, cuốn lên hắn vạt áo. Hắn tựa hồ ở nhìn chăm chú không trung, lại như là ở nhìn xa phương xa. Bộ dáng của hắn Thanh xa xa cách, cùng này thế tục hồng trần không hợp nhau. Không biết vì sao, nàng đầu quả tim rễ mà đau một chút, mặc danh thương cảm tràn ra mở ra. Họ nguyên an tĩnh như vậy, đảo thật không giống hắn ngày thường làm người. Thế nhân toàn ái mỹ lệ sự vật, tuyệt thế xuất trần nam tử, thấy thế nào đều không thể đem hắn cùng ma cùng quỷ hút máu liên tưởng đến tưởng tượng. Nàng nỗi lòng phức tạp, không đi tế cứu trong lòng kia phân mất mát. Họ nguyên người này không đáng nàng đồng tình. Hắn chính là thường thực nàng huyết, hình như ác ma. Nàng cần phải làm là cách hắn xa một ít, dễ dàng không cần tới gần. Nàng ý bảo tam hỉ chớ có ra tiếng, hai người trộm xoay người. Còn không có tới kịp rời đi, hắn đôi mắt từ bên kia vọng lại đây. Cách xa như vậy, đều có thể cảm nhận được đáy mắt lạnh lẽo, như hàn băng giống nhau. Nàng nhịn không được đánh cái run run, vội tiến lên hành lễ. Gặp qua vương gia, hắn ánh mắt khẩn nhìn chăm chầm nàng. Xem đến nàng cả người căng chặt Như thế nào Không nghĩ nhìn đến buồn vương Phần 31 Hắn nói nhưng thật ra lời nói thật Nàng lại không dám thừa nhận Họ nguyên tính tình khó cân nhắc Chưa chừng dưới sự giận dữ muốn nàng mệ Nàng này mệnh thật vất vả trọng sinh Cũng ấn chính mình ý nguyện rời xa bùi lâm Việt Còn không có bắt đầu chính mình muốn sinh hoạt Vạn không thể bạch bạch vứt bỏ Hồi vương ra Cho ta mượn một ngàn cái lá gan Cũng không dám làm lơ vương ải Ta thấy vương gia đang nghĩ sự tình, không dám quấy rầy. Nàng nói được chân thành cung kính, nhưng hắn chính là biết nàng ở nói dối. Hiếm khi có người ở trước mặt hắn chơi tâm nhãn, nàng là đầu một cái, hơn nữa trắng trận táo bạo. Như vậy một cái tâm kế nhiều lại không an phận nữ tử, vì sao chính mình sẽ 5 lần 7 lượt dung nhẫn. Buồn vương hỏi ngươi, ngươi tới nơi này làm cái gì? Hồi vương gia nói, rảnh rỗi không có việc gì, khắp nơi đi dạo. Hán Tựa hồ nhíu một chút mi, nhìn thoáng qua lộ phương xa, nơi đó có cảng sâu đình viện, ưu tinh thần bí. Nàng đứng ở cách đó không xa, hai người chi gian cách một trượng khoảng cách. Có gió thổi qua, hỗn loạn linh tinh lá rụng. Đảo mắt mau đến cuối mùa thu, hàn ý lưu quạng, lệnh nhân tâm sinh tịch liều. Nàng việc nặng quá một đời, càng có thể cảm giác thu đông cố lãnh. Tuổi già là lúc, mỗi khi gió thu khởi, lá rụng phi, nàng đều nhịn không được thất ý khó miên. Vương ra như thế nào sẽ ở chỗ này? Nàng lời vừa ra khỏi miệng, liền ở trong lòng mắng chính mình một tiếng xuẩn. Vương phủ là hắn ra, hắn nơi nào đều có thể đi. Quả nhiên, nguyên dực nghe được nàng lời nói, khỏe miệng nổi lên lạnh lẽo. Vậy ngươi cho rằng buồn vương nên ở nơi nào? Hắn hẳn là ở nơi nào đâu? Ở nàng trong ấn tượng, hắn hẳn là hàng năm ở tại chùa hiếu thiện, một lòng hướng Phật. Nhưng lời này nàng không dám nói. Kiếp trước có quan hệ với hắn truyền thuyết, hiện tại nghe tới đều cảm thấy vô cùng xa lạ. Chân thật hắn, căn bản là không phải mọi người trong miệng bộ dáng. Vương gia chớ trách, lời này ta hỏi đến không quá thỏa đáng. Vương phủ là ngài, ngài ở nơi nào đều là là. Hắn lạnh lùng, mày nhíu lại. Này vương phủ là của hắn, không giả. Nhưng cũng là nàng, nàng là hắn vương phi. Đã vào vương phủ đại môn. Nàng không nên lấy vương phủ nữ chủ nhân tự cho mình là sao? Vì sao phiết đến như thế chi thành, mặc danh mà, tâm tình của hắn kém đến cực lánh, sắc mặt nặng nghề? Không cần tùy ý loạn đi, lại hướng trong đi chính là trong phủ cấm địa, nếu là xung loạn, đừng trách buồn vương vô tình. Thời thanh xuân cưới đầu, nhỏ giọng ứng thừa. Âm thầm suy đoán cái gọi là cấm địa đến tột cùng là địa phương nào, vì sao hắn thái độ lãnh lạnh, không được người khác tới gần nửa phần? Hắn ánh mắt dừng ở nàng trên người, chuyên chú lạnh nhạt. Nay đoạn thời gian, hắn phát bệnh số lần rõ ràng tăng nhiều, cảm xúc dao động lệnh người hoảng khủng, như vậy xa lạ tình tố không nên là hắn có. Nữ tử này, đã có thể áp chế hắn độc, cũng là một cái tai họa. Thời thanh xuân không biết ngắn ngủn nửa tức chung, đã bị đối diện nam nhân định nghĩa vì một cái tai họa. Nàng còn đang suy nghĩ về sau không có việc gì thiếu ra cửa, miễn cho lại đụng vào đến họ Nguyên. Vương ra, canh giờ không còn sớm, dùng ta đi trước một bước. Buồn vương không phải mệnh ngươi tự mình bị thiện sao. Ngươi như thế nào còn có nhàn tình hạt dạo. Thời thanh xuân cười nhạt, nàng tự mình động thủ á vương ra, ngày đồ ăn đã bị hảo, ta mới có dở rồi đi lại đi lại. Hán tầm mắt rơi xuống nàng xanh miết trắng non trên tay, cũng không tin tưởng nàng lời nói, phải không? Vậy ngươi cùng buồn vương nói nói, ngươi đều làm chút cái gì? Nàng ngâm mực. Này nam nhân rõ ràng là tìm tra bộ dáng. Hồi vương ra, ta sắt rau trưởng uống, đều động thủ. Nói như vậy không sai, nàng sắt thật cắt một chút đồ ăn, xái một chút muối. Hắn ánh mắt còn ngưng ở tay nàng thượng, ánh mắt chuyển ám. Thời thanh xuân nhận thấy được hắn ánh mắt, có chút tới khí. Hắn là có ý tứ gì, không tin nàng lời nói. Như thế nào không nghĩ, tay nàng buổi sáng mới bị hắn cắt vỡ, giữa chưa khiến cho nàng ở phòng bếp làm sống. Rõ ràng là cố ý lăn lộn người. Nghĩ như thế, hơi có chút đúng lý hợp tình. Vương ra, thỉnh ngài tha thứ ta không có mọi việc tự mình làm lấy, chỉ vì trên tay có thương tích, sợ dính thủy, cho nên không có tự mình rửa rau. Cuối cùng rửa rau hai chữ nàng là từ giang phùng trung bài trừ tới, mang theo gán hận. Nếu là họ nguyên dám lại chọn nàng lý, nàng lập tức bỏ gánh không làm, không mang theo như vậy khi dễ người. Cũng may hắn nghe vậy vẫn chưa nói cái gì. Cao dài thân mình đến gần, ở nàng trước mặt dừng lại một hồi. Nàng thân mình không khỏi căng chặt, đầu rũ đến càng thấp, không biết hắn đây là muốn làm cái gì. Trên thực tế hắn cái gì đều không có muốn làm, liền như vậy tự nhiên mà vậy mà đi đến nàng trước mặt. Chính hắn đều lộng không do nguyên do, sắc mặt trở nên càng kém. Nàng xanh đen sắc đuôi tóc thượng, kim nạm ngọc cây châm rực rỡ lung linh, hai bên đường cùng loại bẹt hoa. Trên lỗ hai cùng khoản nhi đang. Sấn đến nàng tiểu xảo vành thai càng thêm tinh xảo. Đương thời bọn nữ tử đều hỉ thuần tịnh trang phẫn, nàng nhưng thật ra làm theo cách trái ngược. Vi thảo quốc sư niềm vui, từ trong cung phi tần, cho tới thế gia bình dân gia nữ quyến, đều hãy làm phương ngoại chi nhân trang điểm. Nàng như vậy dị loại, nhưng thật ra hiếm thấy. Nhưng hắn chính là cảm thấy nàng như vậy so với kia chút giả mô giả dạng nữ tử thuận mắt, nàng ngũ quan tươi đẹp, làm này trang điểm, càng thêm mạo mỹ động lòng người. Nàng là cái ngoại lệ, liền tính là hắn biết hắn không phải bổn phận nữ tử, lại có thể dung nàng đến nay. Nữ nhân tướng bạo, ở trong mắt hắn, từ trước đến nay chỉ có một loại nhan sắc, đó chính là xấu xí bất ham. Vô luận này bề ngoài cỡ nào cao nhã, trong xương cốt đều là giống nhau dơ bẩn ô uế. Ngươi nhớ kỹ bổn vương nói, cho ta an phận chút. Hắn ném xuống những lời này, phiêu nhiên đi xa. Nàng nguyên bản khẩn trương tâm tình. Bị hắn cuối cùng câu này nói đến có chút phát ngốc. Nàng bất quá là rảnh rỗi không có việc gì, ở trong phủ mặt đi một chút, nơi nào chính là không an phận. Hắn chẳng lẽ là thật sự muốn nàng mỗi ngày hoa ở trong sân, đại môn không già, nhị môn không mại, mới coi như là an phận. Họ nguyên, thật là không thể nói lý. Hắn vừa đi, nàng cảm thấy bốn phía hơi thở đều tươi mát lên, không có mới vừa rồi như vậy áp lực. Tam hỉ còn lại là thật dài mà thư khẩu khí. Ám đạo vương ra thật do người. Thời thanh xuân ngẩn đầu xem hạ ngày, canh giờ đã không còn sớm, vội đuổi kịp hắn bước chân. Bất đắc dĩ người khác cao chân trường, ba bước hai bước liền đi được thật xa. Nàng tưởng tượng, dứt khoát chậm rãi đi đến, dù sao cũng không kém này một hồi. Tới rồi ngộ thiên viện, tam hỷ như cũ bị an tổng quản lưu tại bên ngoài, vào nhà chỉ có thời thanh xuân một người. Tiến vào thiên thính vừa thấy, trên bàn không có một bóng người. Nàng có chút nghi hoặc, Rõ ràng hắn tới trước, như thế nào lúc này không thấy người. Nội thất bên kia không có gì động tĩnh, nàng cẩn thận nghe, căn bản nghe được một chút thanh âm. Đại khái qua nửa canh giờ tả hữu, đi thông nội thất kia nói mảnh sốc lên, cao lớn nam nhân đi tới. Như cũ là áo bào trắng, nhưng nàng có thể nhìn ra hắn đổi quá một kiện. Thầm nghĩ này nam nhân thật đủ chú ý, bất quá là ở bên ngoài đi lại một chút, liền phải trọng thay quần áo. Hắn ngồi xuống ngón tay thon dài nhẹ khấu mặt bàn. Chỉ chốc lát sau, liền thấy bọn hạ nhân bưng mâm tiến vào vô thanh vô tức mà dọn xong đồ ăn. Dọn xong sau, im mắng mà lui ra ngoài, toàn bộ quá trình không có phát ra một tia tiếng vang. Môn bị đóng lại, hắn cử đua thúc đẩy. Nàng thấy hắn không có lại yêu cầu chính mình hầu hạ, đi theo cầm lấy chiếc đũa Nghĩ đến chuyện hồi sáng này, đỏ mặt lên. Hai người đồ ăn bất đồng, nàng bên này mùi thịt buôn phía thiên vị nồng đậm. Hắn bên kia còn lại là thanh thanh đạm đạm, hương vị tất nhiên là không lầm. Hắn tự hồ nhìn nàng bên này liếc mắt một cái, cũng không có nói cái gì. Châu này, hai người ăn đến tường ăn không có việc gì, không có phát sinh cái gì ngoài ý muốn. Thấy hắn gắt xuống chiếc búa, nàng mở miệng do hỏi, vương, ra, ngày mai là ta ngày thứ ba lại mặt ngày, ngài có cái gì muốn phân phó sao? Hắn ngẩng đầu nhìn nàng, đáy mắt tựa vực sâu, ngươi tìm an tổng quản. Nhà kho đổ vật tùy ý lấy. Nàng nghe ra hắn ý tứ trong lời nói, đảo có chút ngoài ý muốn. Đây là cam chịu nàng ngày mai có thể là trở về nhà ý tứ, hắn sẽ không cùng nàng cùng nhau hồi môn, là đã sớm có thể đoán được. Nguyên bản vẫn luôn lo lắng hắn không chịu nàng hồi môn, chỉ không tới hắn không chỉ có đồng ý, còn như thế hào phóng, nhà kho đổ vật tùy tiện lấy. Tạ vương ra, liền tính nàng phía trước lại chán ghét hắn. Nghe được lời như vậy đều không khỏi lộ ra ý cười. Nàng vốn là lớn lên minh diễm, nay cười giống như bách hoa nở rộ, tranh nghiên đoạn diễm, ánh mắt liễm diễm, quang hoa bốn phía. Hắn trong lòng cứng lại, thiếu chút nữa quên hô hấp, kia cổ khắc thưởng tỉnh tố bắt đầu ngoe dục dịch. Thon dài tay khẩn nắm chặt thanh quyền, hắn mặt lạnh lùng đứng lên, xoay người phong giống nhau mà rời đi. Nàng tươi cười đọng lại ở trên mặt, không rõ hắn hành động. Nhưng hắn trong mắt chán ghét nàng xem đến rõ ràng, không khỏi tự dễ cười, họ nguyên chán ghét nàng, đúng là chính mình chán ghét hắn giống nhau. Như thế rất tốt, hai xem tướng ghét, chuyện hồi sáng này hẳn là liền sẽ không lại phát sinh. Nội thất nam nhân ngồi xếp bằng ở trên giường, một lần một lần mà niệm kinh Phật, đem trong lòng tao động cưỡng chế đi. Ước chừng 15 phút sau, mới vừa rồi bình tĩnh như nước. Nghĩ đến tự nhận thức phó tam tới nay, hắn cả người đều trở nên không thích hợp có chuyện gì ở thoát ly hắn không chế. Hắn vô cùng ghét bỏ như vậy chính mình, nhưng làm hắn chính mình đều khó hiểu chính là, hắn cư nhiên cũng không tưởng ngăn cản nó phát sinh, thậm chí có chút ẩn ẩn chờ mong. Hắn tay không khỏi tự do mà phúc ở ngược chỗ, cảm thụ được nơi đó nhảy lên, như vậy tươi sống. Từ hắn biết sự tới nay, đâu một hồi cảm giác được chính mình còn sống. Bên ngoài thời thanh xuân đợi một hồi, nghĩ thầm họ nguyên hẳn là sẽ không trở ra, Lúc này mới đứng dậy rời đi. Nàng chưa từng có nhiều mà rồi dám người khác ý tưởng, họ nguyên hành động không hiểu ra sao, nàng không nghĩ đi nhìn trộm. An Tổng Quản cung kính mà đứng ở ngoài cửa mặt, mặt sau đi theo tâm hỷ. Nàng tựa tùy ý nói, An Tổng Quản, ngày mai ta phải về môn, vương gia nói làm ta chính mình ở nhà kho chọn vài thứ mang về. Lao nô này liền đi cho ngài lấy nhà kho đối bài. An Tổng Quản nửa câu dư thừa nói đều không có cung thân mình liền lui xuống đi. Thời thanh xuân vừa lòng thái độ của hắn, chiều Tam Hỷ nháy mắt, Tam Hỷ liền đuổi kịp than tổng quản, cùng đi lấy nhà kho đối bài. Nàng đứng ở ngoài cửa, tùy ý mà đánh giá một chút ngộ thiền viện cách cục, trầm rãi chiều viện môn ngoại đi đến. Phòng trong cửa sổ chỗ, đứng một cái thon dài thân ảnh, ở nhìn chăm chú nàng bóng dáng. Hắn đấy mắt thâm sắc cám trầm, tựa mưa gió sắp tới. chương 35 xấu hổ Thời thanh xuân chiều chính mình sân đi đến, một đường nghĩ, thanh tính cũng có thanh tính chỗ tốt. Vương phủ ít người, với nàng mà nói, nhưng thật ra thói quen. Đi đến viện môn trước, nàng theo bản năng mà ngẩn đầu vừa thấy, nhìn mặt trên chuỗi lũi, liền cái tấm biển đều không có. Trong đầu toát ra một cái khác chú ý, nếu ở tạm ở chỗ này, sao không cấp sân lấy một cái tên. Nàng nhìn chăm chú cao cao môn mái, nghĩ đến chính mình không thể tưởng tượng nhân sinh, có chú ý. Tứ hỉ thấy nàng một người, vội ra tới nhanh đón, tiểu thư đã trở lại, tam hỉ đâu? Nàng có việc, đợi lát nữa trở về. Nàng vào phòng, làm tứ hỉ dọn xong bút mực, nghĩ nghĩ, huy mặc viết xuống mấy cái chữ to, huyền cơ viện. Nàng có thể trọng sinh, tràn ngập huyền cơ. Tam hỉ cầm đối bài trở về, thời thanh xuân nhìn đến nàng mặt sau không ai, nghi hoặc hỏi, an tổng quản chưa từng có tới sao? Tiểu thư, an tổng quản nói tùy chính chúng ta chọn. Về sau đối bài liền phóng tiểu thư nơi này Tam Hỷ nói xong câu này Đầy mặt không khí vui mừng Biên tử Tử lấy ra một trương đơn tử Đưa cho nàng An Tổng Quản còn nói Đây là mười vương phi hồi môn khi danh mục quà tặng Cấp tiểu thư ngươi làm tham khảo Thời thanh xuân tiếp nhận đơn tử Cảm thán An Tổng Quản nhân tinh giống nhau Hắn không lấy trước vương phi hồi môn đơn tử Rõ ràng là cố kỵ đến tâm tình của nàng Nàng mang theo Tam Hỷ đi nhà kho Mệnh tứ hỉ chờ chữ viết làm, cầm đi tìm an tổng quảng, phái người bồi. Vương phủ nhà kho nàng sân không xa, không tính quá lớn. Nàng nghĩ này gian nhà kho hẳn là cái tiểu nhà kho, họ nguyên như vậy yên tâm nàng, nghĩ đến bên trong cũng không có gì ghê gớm đồ vật. Thủ nhà kho lão buộc cung cung kính kính mà cho nàng mở cửa, nhà kho bên trong đôi đến tràn đầy, các loại kỳ chân bảo ngọc, lăng la tơ lùa, quý báo dược liệu đồ bổ tùy ý mà bày, lệnh người liễu lưới nàng thầm nghĩ vương phủ quả nhiên hào phú, tùy tiện một cái nhà kho đều có nhiều như vậy thứ tốt. các nàng phó gia nhị phòng thứ tốt thêm lên đều không đến nơi này một nửa. dựa theo đơn tử thượng phân lệ, nàng chọn tề hồi môn lễ vật. bên kia tứ hỉ đem tranh chữ giao cho an tổng quản, an tổng quản tiếp nhận tranh chữ, tự nhiên muốn bắt cấp chủ tử xem qua, xin chỉ thị chủ tử ý tứ. nguyên dực nhìn đến kia ba chữ, nhũ một chút mi, nàng tự trầm ổn nội liễm, tú hữu lực. Nhìn không ra là xuất từ tuổi trẻ nữ tử tay. Tập viết nhất chú ý tâm trầm khí ổn, nếu không phải luyện tập nhiều năm, khó có như vậy bản lĩnh. Còn có như vậy cái tên, không giống như là nữ tử cho ở, đạo như là cái gì tìm tiên hỏi đạo sân. An tổng quản xem hắn như mày, vội đem phòng bếp phát sinh sự tình bản tóm tắt một lần. Ngươi là nói Vương Phi nghe được có người nhắc tới tâm duyệt viên, mới có thể nghĩ đến cho chính mình sân lấy tên. Lao nâu nghĩ, sợ đúng vậy. Bất luận cái gì một nữ tử, nghe được chính mình trượng phu đằng trước thế tử, trong lòng đều sẽ không dễ chịu. Nàng phân phó, ngươi làm theo chính là. Đúng vậy. An tổng quản đồng ý, túi đầu lui ra ngoài. Sau đó an bài người đem Vương phi viết tự lấy ra đi bồi. Vương phủ hạ nhân làm việc tốc độ kỳ mau, giờ thân một quá, biển hiệu liền bồi hảo đưa đến thời thanh xuân trong tay. Thời thanh xuân không có phiền toái mặt khác hạ nhân, Hiện tại ẩn bảy ẩn tám chính là huyền cơ viện lao động. Hai người đem tấm biển quài hảo, thời thanh xuân ngẩng đầu nhìn mặt trên tự, vừa lòng cười. Phần 32 Các ngươi đừng vội rời đi, uống khẩu trà nóng đi. Hai người kia lời nói không nhiều lắm, chỉ biết vùi đầu làm việc. Liên tính phía trước thời thanh xuân tức giận bọn họ bên trong có người từng đẩy qua chính mình, nhưng nghĩ lại tưởng tượng, bọn họ bất quá là nghe lệnh họ nguyên, không tính là nguyên tội. Ẩn bảy ẩn tám thụ sùng lược kinh. Tam hỉ bưng hai ly trà nóng ra tới. Bọn họ cảm kích mà tiếp nhận, uống một hơi cạn sạch. Gặp qua thơi sơn biển máu hán tử nhóm, thiếu chút nữa lệ nóng doanh tròng. Quá không dễ dàng. Từ khi biết bọn họ trở thành vương phi sai sử hạ nhân, bọn họ tại ám vệ các huynh đệ trước mặt căn bản là không dám ngẩng đầu. Ở năm ẩn 5 ẩn 6 thường lấy việc này treo ghèo bọn họ, hiện tại có vương phi tự mình thường trà, cuối cùng là tìm về một ít mặt mũi. Uống qua trà. Hai người tất nhiên là biến mất không thấy. Biết được ngày mai có thể hồi phó phủ, tứ hỉ cũng đi theo cao hứng. Nàng cùng tam hỉ sửa sang lại hảo hồi môn quà tặng, còn trước tiên bị hảo thời thanh xuân muốn xuyên y hề phục. Tứ hỉ điệp hảo quần áo, nhìn một thời thanh xuân, muốn nói lại thôi. Vào đêm sau, thời thanh xuân nhớ tới cha mẹ bọn đệ đệ, không biết bọn họ mấy ngày nay quá đến như thế nào. Đặc biệt là nương. Có phải hay không lo lắng nàng ở trong vương phủ quá đến không tốt, còn có bọn đệ đệ, có hay không chuyên tâm đọc sách? Sống lại một đời, nàng từng thề muốn hiếu thuận cha mẹ, nhưng ai biết sự cùng nguyện vì thế nhưng so kiếp trước còn muốn sớm xuất giá. Thân là nữ nhi, làm cha mẹ nhọc lòng, là vì bất hiếu. Nàng than nhẹ, khó có thể đi vào giấc ngủ. Trong vương phủ so phó phủ muốn ăn tĩnh rất nhiều, ngủ ở trên giường, đều có thể nghe được gió nổi lên cái còi thanh. Này một đời, cùng kiếp trước hoàn toàn bất đồng. Kiếp trước chính mình, lúc này mỗi ngày đều ở khát khao gả cho bùi lâm Việt, lấy hắn hỉ vì hỉ, lấy hắn bi vì bi. Mà hiện tại, nàng thân ở thất vương phủ, đi tới cùng đời trước hoàn toàn không giống nhau lộ. Từ trước chính mình, chỉ sợ là nằm mơ đều sẽ không nghĩ đến sẽ có như vậy cảnh ngộ. Nam nhân thanh tuấn mặt ở nàng trong đầu hiện lên, nàng vây vây đầu, nỗ lực không thèm nghĩ hắn. Hắn cùng nàng... Bất quá là ích lợi gốt mắt, lẫn nhau căm ghét giả phu thê. Đông nhiên môn bị đẩy ra, nàng mở to mắt to, nhìn bóng người kia đi đến trước mặt. Thầm mắng chính mình không có việc gì loạn tưởng cái gì, kết quả tưởng cái gì tới cái gì, cầu Phật đều không có như vậy linh nghiệm. Nhưng thật ra là gan đại, sẽ không sợ là kẻ xấu. Người tới thanh âm quầm cú mẽ, hôn loạn một tia tức giận. Vương gia trị phủ có cách, vương phủ đề phòng nghiêm ngặt, sao có thể tiến kẻ xấu. Nàng nhàn nhạt mà đáp, liền tính là vương phủ hạ nhân thiếu, nàng lại biết chỗ tối chắc chắn có bảo hậu người. Nàng biên nói, biên đem thân mình chuyển qua đi, hướng tới sườn, giận dỗi không để ý tới hắn, dù sao hắn hẳn là nhìn không thấy. Đêm dài mộng đẹp, vương ra tại sao lại xuất hiện ở ta trong phòng. Hiện tại nàng người đều vào vương phủ, tưởng uống nàng huyết còn không phải tùy thời tùy chỗ. Xem hắn hiện tại bộ dáng không bệnh không đau. Vô duyên vô cớ vì cái gì còn muốn sấm nàng phòng. Hắn ánh mắt đen tối, nàng đầu hướng giường, hắn chỉ có thể thấy nàng đen nhánh tóc đẹp. Nay nữ tử càng thêm lớn mật, dám làm lơ chính mình. Đây là buồn vương phụ đệ, buồn vương vô luận ở nơi nào, ai còn được. Người này còn mang thù thật sự, thế nhưng dùng chính mình nói qua nói tới đổ người, nàng trong lòng thầm hận. Vương ra lời nói cực kỳ, ngài tất nhiên là có thể ở vương phủ bất luận cái gì địa phương. Nhưng ta gần nhất thân mình hư, lại thất quá huyết, còn không có điều dưỡng lại đây. Liền không bồi vương ra ngài nói chuyện thiếm, ta chưa ngủ. Nói xong nàng thật sự nhắm mắt lại, bắt đầu chập mắt. Nàng hiện tại an định họ nguyên không dám động chính mình, thật không có trước kia như vậy sợ hắn. Trước giường người tựa hồ cũng không có rời đi, hắn ánh mắt ú ám mà nhìn nàng, đàng khởi vô danh chi hỏa. Nay nữ tử, càng thêm không có sợ hãi, thật cho rằng chính mình khó lại nàng gì. Cảm giác được hắn cả người phát ra lửa giận, nàng âm thầm tức giận, khi hắn như vậy không có ánh mắt. Nàng đuổi người nói nói được như vậy rõ ràng, hắn còn lưu tại trong phòng làm cái gì. Hắn đường đường một cái vương ra, như thế nào tổng ái làm trộm cắp sự tình. Trong bóng đêm, hắn con ngươi ngăm đen như mực, không chút nào che giấu mà nhìn giả bộ ngủ nữ tử. Liên chính hắn đều lộng không rõ, vì sao nàng ba lần bốn lựa khiến cho hắn lửa giận, hắn còn có thể chịu đựng nàng đến nay. Sau nửa canh giờ, thời thanh xuân bị hắn xem đến trong lòng hỏa bốc lên. Nay nam nhân nửa đêm không ngủ được, nhìn nàng ngủ là mấy cái ý tứ. Hắn như vậy ánh mắt sáng quắc mà nhìn, liền tính là trong bóng đêm, nàng đều có thể cảm giác được chính mình cái gãy thiếu chút nữa bị nhìn chằm chầm xuyên một cái động, còn làm nàng như thế nào ngủ. Nàng tức giận mà nói thầm, vương ra, bóng đêm đã thâm, ngài phải bảo trọng thân thể, sớm chút nghỉ ngơi đi. Buồn vương ngủ không được. Hắn thanh lanh trong thanh âm có một kia khác thường, phản phất ở làm lũng giống nhau, lệnh nàng thân thể run lên một chút. Thầm mắng chính mình nghĩ đến quá nhiều, như vậy vô tình nam nhân, sao có thể sẽ ăn nói khép nép? Còn có, hắn ngủ không được, chẳng lẽ muốn cho nàng cũng đi theo không ngủ được sao? Vương ra, ta ngày mai còn muốn về môn, nếu là không có ngủ hảo, thần sắc tiểu tụy. Cha mẹ ta khẳng định cho rằng ta vương ra ngại khắc khe ta, người khác nhìn đến cũng sẽ hiểu lầm vương ra, có tổn hại vương ra ngài anh danh. Người khác nghĩ như thế nào, cùng buồn vương có quan hệ gì đâu. Hắn đang nói chuyện, thân hình vẫn không núp đích. Người này quả thực không thể nói lý, nàng tức giận đến tưởng chửi ầm lên. Ở nàng vẫn là bùi phủ lão phu nhân thời điểm, ai dám chọc nàng không thoải mái, nàng đương trường là có thể nhân mặt. Nhưng hiện tại, nàng mệnh đều niết ở người khác trong tay, thật đúng là không dám cùng hắn trực diện trong đối. Chính là, hắn như vậy đại một người nam nhân xử trước giường, cái này kêu nàng như thế nào ngủ được. Nàng liên tính là lại vô cô kỵ, tốt xấu vẫn là một người tuổi trẻ nữ tử, nơi nào khả năng vô tâm không phổi mà hô hâu ngủ nhiều. Nàng âm thầm tức giận, đang nghĩ ngợi tới dùng loại nào biện pháp làm hắn rời đi. Trong giây lát, một cổ xa lạ mà quen thuộc nhiệt rung từ thân mình phía dưới toát ra. Đó là, nàng không khỏi mà cứng đở, cả người không dám nhúc nhích Hắn đêm coi cực hảo, tất nhiên là nhìn đến nàng thân thể nháy mắt cứng đờ. Cho rằng nàng là chán ghét chính mình tại bên người, trên mặt không khỏi kết khởi hàn băng, lạnh leo tập người. Nàng thân thể run lên run lên, lại trào ra một cổ nhiệt lưu. Hiện tại, nàng vô cùng khẳng định, tại như vậy xấu hổ thời khắc, chính mình tới quy thủy. Tiếp trước, nàng sống đến 70 tuổi, nữ nhân nguyệt tin tất nhiên là sớm liền không có, nàng đều mau quên còn có chuyện này. Sống lại một đời, trước đó vài ngày vẫn luôn không coi nhớ tới, vạn lần không thể đoán được, nó sẽ ở tối nay lạng yên không một tiếng động đã đến, không biết sao xui xẻo liền ở hắn mí mắt phía dưới. Cái này làm cho nàng như thế nào đứng dậy rửa sạch chính mình. Tiểu trên giường tam hỷ ngủ đến quá chậm, không biết bị người xử cái gì thủ pháp, khẳng định là kêu không tỉnh. Kia nàng hiện tại hẳn là làm sao bây giờ. Đến chạy nhanh tìm cái lấy cớ làm hắn chạy lấy người. Nguyên dực ngũ cảm cực mẫn, người được kia cổ huyết vị, cực đùng cực liệt. Hắn mày nhăn lại, nghe ra là nàng huyết vị. Ngươi đổ máu. Một lời của hắn thốt ra, nàng trên mặt như lửa đốt giống nhau. Thâm hung ác, bất cứ giá nào nói, đúng vậy. Ngươi nơi nào bị thương. Hắn thanh lãnh thanh âm lược hàm nôn nóng, khinh trên người giường, liền phải xem xét. Nàng hiện tại lòng tràn đầy xấu hổ buồn bực, đương nhiên nghe không hiểu. Chỉ cảm thấy hắn đều là tục cưới nam nhân, tốt xấu phía trước có quá vương phi, như thế nào sẽ như thế bất thông nhân sự, liền nữ nhân ra nguyệt tin sự tình cũng không biết. Thâm hô một hơi, xoay người, thấy chết không sờn mà trả lời, vương, ra, ta nguyệt sự tới. Hắn đã túi người đi lên, nàng mặt cùng hắn gần trong gang tức, lẫn nhau hơi thở rõ ràng có thể nghe. Ly đến thân cận quá, liền tính là trong bóng đêm. Hắn đều có thể thấy rõ nàng khe run hàng mi dài cùng diễm lệ môi đỏ. Quả nhiên, nàng lời vừa ra khỏi miệng, trong bóng đêm cao lớn thân ảnh giống bị định trụ giống nhau, nửa ngày mới hiểu được nàng ý tứ trong lời nói. Hắn thanh lánh như ngọc lánh phủ lên một tầng hồng xương, hồng thấu bên thai, cũng may ban đêm nàng nhìn không thấy. Hắn không biết làm sao, trong đầu mở mịt một mảnh, thế nhưng quên đứng dậy. Trên giường thời thanh xuân càng thêm tức giận. Nàng đều không màng xấu hổ mà nói ra chính mình tư bí, hắn người này như thế nào còn không đi. Càng nghĩ càng bực bội, hỏa đều sông lên đỉnh đầu, dỗi người nói buột miệng tốt ra, vương ra, ngài còn không rời đi, là tưởng lưu lại hút máu sao. Nàng nguyên bản là châm chọc hắn thường hút nàng huyết, hoàn toàn quên nàng lúc này trạng thái. Lời vừa ra khỏi miệng, mới phản ứng lại đây, tức khắc xấu hổ và giận dữ muốn chết, dùng chăn một phen che lại đầu. Nguyên dực cũng hảo không đến chỗ nào đi, hắn cảm thấy có thứ gì muốn phá thể mà ra, qua nghĩ đến nàng lời nói hình ảnh, liền làm hắn cả người đốt thành một đoàn hỏa. Câu kia không biết xấu hổ nói như thế nào đều mắng không ra khẩu, nhìn đến nàng cả người vùi vào trong chăn, lồng ngực trung dâng lên xa lạ tỉnh tố tựa cuồng phong sóng lớn giống nhau, gào thét chạy tới, thổi quét quanh thân. Cách chăn, hắn đều có thể ngửi được trên người nàng hương thơm, hương mị tận xương. Hắn nỗ lực xử chính mình bảo trì thanh minh, thân hình vừa động, như lửa phong giống nhau mà nhanh chóng rời đi, chạy chối chết. Mông ở trong chăn thời thanh xuân hối hận không thôi, thầm mắng chính mình lão không biết xấu hổ, liền nói vậy đều nói được xuất khẩu. Chính mình sống đến 70 tuổi, đã sớm tâm như trên thủy, bình tĩnh đạm nhiên. Như thế nào một đụng tới hắn liền hoàn toàn biến thành một người khác, căn bản chính là tuổi trẻ khí thịnh chính mình. Nói vậy, nơi nào là một cái cô nương có thể nói Chỉ là đặt ở trong lòng tưởng đều cảm thấy cảm thấy thẹn vô cùng. Họ nguyên sẽ như thế nào tưởng nàng? Có thể hay không cho rằng nàng là cái chẳng biết xấu hổ nữ tử? Nàng cắn môi, ảo não mà trái lại tưởng tượng, quản hắn thấy thế nào nàng? Rõ ràng là hắn vô lý trước đây, nàng bất quá là buồn bực cực dưới nói lỡ, cứ muốn tới đế đều là hắn sai. Muốn nói không biết gì người, cũng là hắn, ai làm hắn nửa đêm không ngủ được, tư sấm người khác phòng. Qua thật lớn trong chốc lát, nàng cảm thấy thân mình dính nhớp, thập phần khó chịu. Nghĩ người nọ hẳn là đã rời đi, xúc lên chăn một góc. Trước giường cũng không bóng người, nàng thở phào nhẹ nhõm, xuyên giày xuống đất, đem trên bàn đèn dầu thắp sáng. Thiểu trên giường tam hỷ ngủ đến thập phân trầm, nhẹ hãn. Nàng đẩy vài cái đều không có tỉnh, thầm mắng họ nguyên không biết đã làm cái gì tay chân. Nàng cẩn thận suy nghĩ một chút, nhớ tới nhiều năm kia vài thứ kia hẳn là phóng địa phương. Bắt đầu lục tung. Cũng may không có nhớ lầm, thực dễ dàng liền tìm đến nhưng dùng đồ vật. Nghĩ đến tứ hỷ tính nhật tử, đã sớm thế nàng bị hảo, chắc không được buổi chiều thời điểm tứ hỷ như là có nói cái gì muốn nói, có lẽ chính là chuyện này. Ở bình phong mặt sau bận việc một hồi, rửa sạch hảo tự mình, lại đem trên giường chăn đơn nổi quá, nàng mới cảm thấy trên người dễ chịu một ít. Tắt ngọn đèn dầu, sơ đến giường một lần nữa nằm xuống. Nhớ tới phía trước sự tình, càng nghĩ càng xấu hổ, mang theo tức giận, lại làng nửa điểm buồn ngủ đều không có. Nàng mở to mắt, lắng nghe gió thổi thanh âm, sàn sạt rung động, tập kẹp phong cái còi tiếng rít, một đêm đến bình minh. Chương 36 mẹ con. Ngày kế rời giường khi, thời thanh xuân tinh thần vẻ vải. Nàng dựa ngồi ở đầu giường, liền đánh mấy cái ngáp. Tiểu thư, đêm qua chính là mất giác. Tam Hỉ phục hầu nàng đứng dậy, Tiểu tâm hỏi. Nàng gật đầu, hữu khí vô lực địa điểm điểm. Tiểu thư. Ngươi lần này nguyệt tin suốt đã muộn bốn ngày. Tứ hỉ thu thập nàng thay thế dơ quần áo, nhẹ giọng nói. Thời thanh xuân lại gật đầu, có lẽ là trọng sinh lúc sau, rối loạn quy luật. Đợi lát nữa thượng trang đem phân đắp hậu chút. Nàng phân phó tâm hỉ. Hôm nay phải về nhà mẹ đẻ, nàng không muốn cha mẹ nhìn đến chính mình tinh thần vô dụng bộ dáng. Như vậy sẽ làm bọn họ lo lắng, bọn họ sẽ cho rằng chính mình quá đến không tốt. Chính là nàng sắc mặt thật sự là khó coi, hơn nữa chính trực nguyệt tiên kỳ, liền tính là đông giảm phấn không ít, cũng khó nén tiểu tụy. Nàng ở trong lòng đem họ nguyên mắng một trăm lần, đều là hắn làm hại. Nguyên dực tình huống cũng không so nàng hảo bao nhiêu, đêm qua ngộ thiền viện đèn đuốc sáng trưng, thẳng đến bình minh. Lúc này, hắn ị ở phía trước cửa sổ, lấy mắt sâu thẳm một mảnh từ từ màu đen, nó cuối chính là bình minh. hắn mắt thấy ngoài cửa sổ từ hắc đến hôi, lại đến trong trẻo, trong giây lát cảm thấy trong lòng có cái gì ở sống lại. An tổng quản lặng yên không một tiếng động tiến vào. Vương gia, Vương phi bên kia hôm nay muốn ra cửa. Hắn quay đầu lại, vẻ mặt nhìn không ra một tia mỏi mệt. Bổn vương đã biết. An tổng quản cung kính mà lui ra ngoài, sai người đi an bài xe ngựa. Thời Thanh Xuân đi vào nộ thiên viện. Bối nguyên dực cùng nhau dùng chiều thực. Thấy hắn tinh thần như thường, không khỏi trong lòng càng thêm đoán hận. Hắn đêm qua làm hại chính mình mất ngủ, chính hắn khen ngược, khẳng định là ngủ một cái hảo giác, và không nơi nào sẽ như vậy tinh thần. nang u hoàn ánh mắt không có tránh được hắn mắt, bị hắn bắt được vừa vặn. Nàng lập tức đừng khai, hắn không biết vì sao, cũng rũ xuống đôi mắt. Liên ở thời thanh xuân cho rằng hắn lại muốn tức giận khi, lại thấy hắn mặc không lên tiếng mà ngồi ở cái bàn trước. Nàng nghi hoặc mà ngồi xuống, nhìn đến trước mặt đường đỏ huyết yến, sửng sốt một chút. Chính mình rõ ràng nghe được tam hỷ phân phó bếp hạ bà tử thế nàng chuẩn bị táo đỏ trà, như thế nào biến thành huyết yến. Đối diện nam tử biểu tình lạnh nhạt như cũ, nàng thầm mắng chính mình tưởng quá nhiều, thứ này như thế nào đều không thể là hắn phân phó người chuẩn bị. Nói không chừng là bạch ma ma mượn cơ hội lấy lòng chính mình, đem táo đỏ trà đổi thành huyết yến. Thấy hắn đã động chiếc búa. Nàng chính mình đi theo ăn lên. Cơm nước xong, hướng hắn bao cho, hắn vẫn cứ không nói gì, chỉ xua tay ý bảo nàng lui ra. Nàng mang theo tam hỷ tứ hỷ, còn có chuẩn bị tốt hồi môn lễ, ở an tổng quản tự mình đưa thiên hạ, ra vương phủ. Vương phi ra cửa, khai cửa chính. Vương phủ ngoại, bắt đầu có một ít người ở đi lại. Tân tức phụ ngày thứ ba lại mặt, chuyện tốt người đều muốn biết, hôm nay tân vương phi có thể hay không ra tới. Vương gia có thể hay không lộ diện. Bên trái một bên, dừng lại một chiếc không chấp mắt xe ngựa, xe ngựa bên cạnh là lăng dương hầu phủ bà tử. Phần 33 Trang nghiêm cửa chính một hai, nguyên bản tránh ở chỗ tối nhẹ giọng nghị luận người đều ngậm miệng, thẳng lăng lăng mà nhìn xanh đen lửa mặt che xe ngựa, tưởng tìm tòi đến tốt cùng. Nôn nóng chờ phó vạ rằm cùng phó hương tề phụ tử nhìn đến xe ngựa ra tới, vội vàng đuổi kịp đi. Tùy đi ở xe ngựa bên cạnh tứ hỉ nhận ra người tới, kinh hỉ hô, tiểu thư, là nhị ra cùng tam thiếu ra. Thời thanh xuân cũng thực kích động, đem đối thất vương ra bất mãn ném tại sau đầu. Đãi xe ngựa ngừng ở một bên, nàng sốc lên xe ngựa mảnh, đỡ tam hỉ tay đã đi xuống xe ngựa. Phụ thân, tế đệ, nàng vui mừng mà gọi, phó vạn dám đau lòng không thôi. Xem nữ nhi sắc mặt, phân biệt chính là quá đến không tốt bộ dáng. Thập vương gia còn nói nữ nhi quá đến hảo, rõ ràng là thế thất vương gia che lấp. Bất quá hắn có câu nói nhưng thật ra nói được không sai, nữ nhi sắc thật có thể khai chiều hồi môn. Hảo hắn nói hảo tự, đánh giá một chút nữ nhi. Ám đạo nữ nhi sắc mặt tuy không tốt, xem vóc người, lại chưa gầy ốm, không khỏi yên tâm một ít. Những cái đó tham đầu tham não người nhìn đến chỉ nàng một người, ruôi trưởng cổ hướng vương phủ đại môn nơi đó nhìn xung quanh, nhìn đến cửa chính đóng lại. Vương gia thân ảnh đều không có xuất hiện, đều minh bạch hôm nay sợ là chỉ có Tân Vương Phi một người hồi môn. Tân Vương Phi tuy rằng tỉ mỉ an diện quá, nhưng kia sắc mặt lừa không đến co tâm người, quá đến hảo cùng không hảo vừa xem hiểu ngay. Bọn họ trong lòng có đế, lén lút rời đi, vội không ngừng đem chính mình thăm đến tin tức phát tán đi ra ngoài. Phó vạn rằm biết nơi này không phải nói chuyện địa phương, thúc giục nữ nhi tiến xe ngựa, cái khác sự tình về nhà lại nói. Thời thanh xuân rất có thâm ý mà nhìn thoáng qua kia chiếc không chớp mắt xe ngựa, cười một chút. Đang chuẩn bị đỡ tam hỉ tay tiến thùng xe, bên kia bà tử đi tới. Thất vương phi, chúng ta tiểu thư cho mời. Các ngươi tiểu thư. Thời thanh xuân cười nhạo, thanh ngọc tiểu cho rằng chính mình là ai, như thế thế đại, còn làm nàng qua đi đáp lời. Các ngươi tiểu thư có nói cái gì liền thỉnh nàng lại đây nói. Nàng hiện tại tốt xấu là thất vương chính phi còn nàng là danh bất chính vẫn là ngôn không thuận. Thanh Ngọc Kiều một cái hầu phủ tiểu thư, dám đối nàng triệu tới hô đi, thật đủ làm bộ làm tịch. Tiếp trước, tuy rằng chính mình cả đời bi kịch không phải Thanh Ngọc Kiều trực tiếp tạo thành, nhưng cùng đối phương thoát không được căn hệ. Đời này, nàng đều rời xa bùi lâm việt, họ thành lại cho nàng khí chịu, cũng phải nhìn nàng có đáp ứng hay không. Kêu bà tử sắc mặt lập tức kéo xuống tới, thất vương phi, chúng ta tiểu thư một mảnh hảo tâm. Nàng hào tâm lòng ta lãnh. Thời thanh xuân đánh gãy bà tử nói, lạnh lùng mà nhìn chầm chầm nàng, ngươi thay ta chuyển cáo các ngươi tiểu thư, ta đường đường một cái vương phi, còn không cần nàng một cái hầu phủ tiểu thư hảo tâm. Nàng có kia hảo tâm, nhiều nhọc lòng nàng chính mình, nàng nhưng đừng quên chính mình kia rảo ra tinh thanh danh, chớ có không có việc gì đến người khác trước cửa chuyển động. Nói xong, nàng mặc kệ bà tử hắc đến tích thủy mặt, đỡ tam hỉ tay liền lên xe ngựa. Chờ nàng ngồi xuống ổn, tứ hỉ liền mệnh sa phu nhanh chóng dơ roi. Phó vạn giảm hai cha con là nam tử, nhưng thật ra không nên cùng kêu bà tử tranh luận miệng lưới, chỉ có thể dùng bất thiện ánh mắt nhìn nàng, còn có cách đó không xa xe ngựa. Kêu bà tử chiều rời đi xe ngựa phi một tiếng, đi hồi phục chính mình chủ tử. Nàng nói gì đó. Trong xe ngựa vang lên thành ngọc kiểu thanh âm. Nhị tiểu thư, kia phó tam tiểu thư thật là không biết cái gọi là... Nô tỳ nói tiểu thư thỉnh nàng, nàng thế nhưng nhăn mặt, khoe khoang nàng vương phi thân phận, còn nói thỉnh nhị tiểu ngài chú ý chính mình. Thanh danh, Thanh Ngọc tiểu tay rảo khăn, sắc mặt âm u, nàng thật sự nói như vậy. Cái này phó tam, tiểu nhân đã trí, nếu không phải âm sai mạch sai, họ tào xen vào việc người khác, phó tam nào có cơ hội tiến vương phủ môn. Kia tử cửa chính cưới đi vào thất vương phi, nên là nàng. Từ thục phi cho nàng an thượng kia dảo ra tình tên tuổi, nguyên bản ở tiến cung phía trước cô ý mấy nhà người đều đánh lui trong lớn. Bất quá, như vậy cũng hảo, chính mình vốn là không nghĩa gả cho người khác. Bà tử thấy nàng nửa ngày không nói chuyện, vội lấy lòng nói, nhị tiểu thương, y đi nô tì xem, nàng bất quá là hư trường thành thế thôi. Thất vương ra căn bản là không thích nàng, nàng kia vương phi còn không biết có thể đương đến bao lâu. Nô tì xem nàng sắc mặt tiểu thụy vừa thấy liền quá đến không tốt. Còn có nô tỳ xem nàng đi đường tư thế, rõ ràng chưa kinh nhân sự, nhị tiểu thư chớ có lo lắng. Lời này thật sự. Thanh Ngọc Kiều âm hôi ánh mắt đại lượng, lầm bầm nói, đúng rồi, vương gia cưới nàng là bất đắc dĩ cử chỉ, như thế nào sẽ chạm vào nàng. Còn có hôm qua thập vương gia rõ ràng nói qua, phó tam ở trong vương phủ đòi chết đòi sống, còn không phải là tưởng khiến cho vương gia chú ý. Nàng ác độc mà nghĩ, nếu tìm chết, Như thế nào không dứt khoát thật sự đi tìm chết? Họ phó cho rằng có cái vương phi tên tuổi là có thể kiều căng ngạo mạn. Ai ngờ không có nam nhân sủng ái, cái gì đều là trống không. Nàng hoán hồi sức tức, khôi phục ngày xưa thanh cao bộ dáng, ý bảo nha đầu phân phó xa phu rời đi. Bên kia thời thanh xuân xe ngựa còn không có nhập phó phủ, về nàng ở vương phủ quá đến thê thảm sự tình đã bị người truyền đi ra ngoài. Những người đó sinh động như thật. Nói nàng sắc mặt là cỡ nào khó coi, người là cỡ nào tiểu tụy, còn có bước chân phù phiếm, như là chịu qua cái gì bất kham trà tấn. Có người nghe vậy thổn thức hai tiếng, có chút ý xấu người tắc mắng nàng xứng đáng, tưởng hưởng phúc cũng phải nhìn có hay không cái kia mệnh. Thời thanh xuân bọn họ một đường vào phủ, hình thị đã sớm chờ đến nóng lòng. Nhìn đến nữ nhi bộ dáng, không khỏi càng thêm khổ sở. Xuất giá nữ hồi môn, tất nhiên là muốn đi trước bái kiến trưởng bối. Hình thị liền tính là có một bụng nói, chỉ có thể chịu đựng không hỏi. Một đường lanh nữ nhi đi vui mừng viện, phó lao phu nhân cùng vệ thị đều ở nơi đó chờ. Đương nhiên vệ thị đương nhiên là hương thai nhạc họa, kia trong mắt cười nhạo trói lỏi. Thời thanh xuân làm bộ không có nhìn đến bộ dáng, hướng tổ mẫu thình an. Hảo hai tử, trở về liền hảo. Phó lao phu nhân lão mà không khéo, nơi nào nhìn không ra nàng sắc mặt khó coi, không khỏi tâm đi xuống trầm. Trên mặt còn muốn mang theo cười, ngươi là trong phủ đầu một cái gả đi ra ngoài cháu gái, tổ mẫu mấy ngày nay đều ngóng trông ngươi trở về. Làm tổ mẫu lo lắng, cháu gái cấp tổ mẫu dập đầu. Thời thanh xuân nói, ở đệm hương bổ thượng dập đầu ba cái. Hảo hai tử, mau đứng lên, tổ mẫu biết ngươi hiếu thuận. Phó Lao Phu Nhân nói, ý bảo hình thị đem nữ nhi nâng dậy tới. Hình thị đem thời thanh xuân nâng lên, lập đến một bên. Xem phương tỉ nhi bộ dáng. Sợ là ở vương phủ quá đến không thói quen đi. Nói chuyện chính là vệ thị, nàng thấy thời thanh xuân sắc mặt không tốt, trong lòng nhạc nở hoa. Ám đạo ông trời mở mắt, không làm chuyện tốt đều bị nhị phong chiếm. Phó Lao Phu Nhân tức giận đến quát nàng liếc mắt một cái, mới tới xa lạ địa phương, định là ăn không hương ngủ không tốt. Thiên hạ nữ tử toàn như thế, chờ thêm trong khoảng thời gian này liền sẽ hào lên. Cũng không phải là sao. Hình thị tiếp nhận lời nói. Không mặn không nhạt nói, nghe nói lúc trước đại tẩu mới vừa gả tiến vào khi, không có 10 ngày liền khóc về nhà mẹ đẻ, không biết nhưng có việc này. Vệ thị cứng đờ, khi đó nàng gả tiến vào không bao lâu, đại gia liền bắt đầu ngủ di nương. Nàng khí bất quá, trở về nhà mẹ đẻ. Lúc này bị hình thị bóc gốc gác, không khỏi thẹn quá thành giận. Một mã sự về một mã sự, phương tỷ nhi gả không phải người bình thường ra, kia chính là thất vương gia lại nói phương tỷ nhi lại không phải chính đầu nương tử một cái vợ kế ở phía trước vương phi linh vị trước còn phải hành tiếp lễ đại ba mẫu cái gì hành tiếp lễ thời thanh xuân cũng không biết vương gia cũng không có làm chất nữ ở phía trước vương phi linh đi trước tiếp lễ lại nói trước vương phi là cửa hồng gả tiến vương phủ ta chính là từ cửa chính tiến thời thanh xuân lời này vừa ra vệ thị bĩu môi từ cái nào môn đi vào cũng không quan trọng quan trọng là vương gia sủng ái Phương Tỷ Nhi, không phải đại bá mâu nói ngươi, vương ra không nói, ngươi hẳn là chủ động nói ra. Nào có vợ kế không cho chính thất hành tiếp lễ, nói ra đi đều là ngươi không đúng. Muốn bá Mẫu nói, hảo, hôm nay là Phương Tỷ Nhi hồi môn, ngươi nói chuyện này để làm gì? Phó Lao Phu Nhân đánh gây nàng lời nói, đối thời Thanh Xuân nói, theo lý thuyết, vương phủ chính phi, lý nên từ cửa chính tiến, từ cửa hồng tiến đó là thứ phi. Vương gia vừa không để, ngươi liền trang làm không biết, vạn không có chủ động đi hành thiếp lễ đạo lý. Cháu gái đã biết. Phó Lao Phu Nhân dùng cảnh cáo ánh mắt nhìn vệ thị, vệ thị mới đem trên mặt bất mãn thu hồi, bài trừ một cái giả cười. Hình thị mịt mờ mà xem một cái nàng, lôi kéo nữ nhi hướng bà mẫu cáo tử, nương, phương tỉ nhi hồi môn, nói vậy thức dậy sớm, nhìn sắc mặt không tốt lắm. Tức phụ đem nàng mang về nhị phòng chưa nghỉ tạm một hồi lại đến buổi nương nói chuyện. Phó Lao Phu Nhân cũng nhìn ra cháu gái vây sắc, nào có không ứng đạo lý, vội làm các nàng mẹ con đi trước rời đi. Đợi cho mẹ con một chỗ, hình thị lo lắng hỏi, Phương Tỷ Nhi, ngươi cùng nương nói thật. Nương xem ngươi bộ dáng này liền biết ngươi tịnh chọn dễ nghe giảng. Thời thanh xuân bất đắc dĩ, nàng bộ dáng này đều là họ nguyên làm hại. Khuya khoát không ngủ được, chạy đến nàng trong phòng xem nàng ngủ, Làm hại nàng lăn lộn cả đêm, đương nhiên buồn bã hiểu xỉu. Nương, ta tưởng các ngươi, tổng ngủ không tốt. Hơn nữa nguyệt sự vừa tới, sắc mặt tự nhiên khó coi. Ngươi thật sự không cần lo lắng, ta ở trong vương phủ quá đến không tồi, đã tiếp tiếp quản vương phủ nội trợ. Đây là thật vậy chăng? Hình thị vội hỏi, muốn thật là tiếp quản nội trợ, như vậy sắc thật sẽ không quá đến kém. Đương nhiên là thật sự, ngươi như thế nào không xem một chút ta mang về tới hồi môn lễ? chính là ta chính mình làm chủ chọn. Tứ hỉ vội đem danh mục quà tặng đệ thượng, hình thị đảo không phải chân chính để ý nữ nhi cầm nhiều ít đồ vật về nhà mẹ đẻ, chẳng qua tưởng xác nhận nữ nhi hay không thật sự được sủng ái. Danh mục quà tặng thượng đồ vật tất nhiên là tốt, mấy trăm năm lão tham đều có bốn chi, càng miễn bản cái khác đồ vật. Hình thị trong lòng thoáng dễ chịu một ít, trên mặt bắt đầu mang ra ý cười. Hồi môn lễ đồ vật toàn bộ đưa đến phó Lao Phu nhân nơi đó. Phó lao phu nhân nhìn đến đồ vật, trong lòng đi theo cao hứng. Vệ thị sắc mặt không quá đẹp, lại đỏ mắt những cái đó thứ tốt, nương, đại gia gần nhất thân thể mệt nhọc, tức phụ nghĩ cho hắn bổ bổ thân mình, chính là. Phó lao phu nhân liếc nhìn nàng một cái, liền biết nàng trong lòng tính toán. Nhưng khí chính là nàng lên mặt nhi tử làm ai, chính mình thật không hảo cự tuyệt. Được rồi, đợi lát nữa ta sai người đưa một chi lão tham qua đi. Vệ thị đôi mắt ngắm cái khác đồ vật, trong miệng nói tạ. Phó Lao Phu nhân trướng mắt nàng như vậy kiến thức hạn hẹp bộ dáng, cấp thẩm bà tử nháy mắt, thẩm bà tử vội sai người đem đồ vật dọn tiến nhà kho. Phương tỉ nhi đều xuất giá, chân Tỷ nhi việc hôn nhân cũng nên làm tính toán. Vệ thị không dự đoán được bà mẫu ngược lại đem lời nói hướng ngữ nhi việc hôn nhân thượng mang, thẩm nghị chân Tỷ nhi đối bùi ra công tử tâm ý, nàng ngậm ừ nói, nương. Dù sao cũng phải tìm cái chân tỉ nhi vừa lòng. Còn có nương, chân tỷ nhi cấm túc. Nàng đều buồn ở trong phòng nhiều ngày, tức phụ nhìn không đành lòng. Hử, nàng vừa lòng. Phó Lao Phu Nhân liếc xéo nàng liếc mắt một cái, ta nói ở phía trước, khác ta mặc kệ, bùi ra bên kia các người liền đã chết kia phân tâm. Đến nôi cấm túc, liền vẫn luôn cấm đến nàng xuất giá đi. Vệ thị mặt cứng đở, nương, vì cái gì? Bùi ra trướng mắt Phương Tỷ Nhi, đó là Phương Tỷ Nhi không tốt. Chúng ta chân Tỷ Nhi liền không giống nhau, chúng ta chân Tỷ Nhi luận diện bạo, luận tài tình, loại nào không thể so Phương Tỷ Nhi hảo. Vẫn là đích trưởng cháu gái, ngươi xem Phương Tỷ Nhi. Bang! Trên mặt đất tạp tỏe một cái cái ly, cả kinh nàng nhảy dựng lên, lập tức câm miệng. Phó Lao Phu Nhân tức giận đến môi run run, ngày xưa chỉ đương nàng là cái kiến thức hạng hẹp. Vạn không nghĩ tới thế nhưng như vậy xuẩn. Bỏ muội cưới tỷ đây là cái nào gia đình giàu có có thể làm ra tới sự tình. Bùi ra nếu là thực sự có ý nghĩ như vậy, chính mình đều không đồng ý, người khác không biết xấu hổ, phó gia người còn muốn mặt. Vệ thị thân mình xúc hởi, không dám nói tiếp. Hơn nửa ngày, phó lao phu nhân hoang quá khí, vô lực nói, chân tỷ nhi việc hôn nhân ngươi không cần lại nhúng tay, ta sẽ thay nàng an bài. Nương! Phó Lao Phu Nhân một cái mắt phong đảo qua đi, vệ thị câm miệng, tâm bất cam tình bất nguyện mà cáo lui. Nàng vừa đi, Phó Lao Phu Nhân liền che lại ngực, phân phó thẩm bà tử, người phái người cấp tả phủ đưa cái thiệp. Lao Phu Nhân, ngài muốn hay không thỉnh đại phu? Không cần, đem trước kia dược trên một bộ uống liền không có việc gì. Phó Lao Phu Nhân đỡ nàng tay, đứng lên, đi nội thất nằm xuống. Phương Tỷ Nhi hôm nay hồi môn. Nếu là truyền gia nàng thỉnh đại phu sự, tóm lại là có tổn hại tam cháu gái thanh danh. Vạn nhất bị người có tâm hiểu lầm, nói chính mình là bị phương tỷ nhi khí bệnh, kia chẳng phải là làm nàng ở vương phủ nhật tử càng gian nan. Thầm bà tử minh bạch nàng ý tưởng, đỡ nàng dựa ngồi ở trên giường sau, giúp nàng vỗ ngực. Đãi nàng hơi thở vững vàng một ít, lại sai người đi sắc thuốc. Chớ có kinh động nhị phòng bên kia. Phó lao phu nhân uống qua dược đem ngủ hết sức dặn dò thẩm bà tử. Lao phu nhân, nô tỳ đã biết. Phó lao phu nhân mới an tâm ngủ. Nhị phòng, hình thị do dự luôn mãi, cuối cùng là nhịn không được hỏi, Phương tỷ nhi, ngươi cùng Vương gia. Nhưng có cùng giường mà miên. Thời Thanh Xuân biết nàng sẽ hỏi đến việc này, thẳng thắn mà lắc đầu, "Nương, chưa từng. Chúng ta phân viện mà cư." Nương sớm nên dự đoán được hình thị thương cảm lên, thất vương gia đối trước vương phi dùng tình sâu vô cùng. Như thế nào sẽ dễ dàng di tình Phương Tỷ Nhi? Lại nói Phương Tỷ Nhi vẫn là lấy như vậy bất kham lý do tiến môn, nơi nào sẽ lập tức được đến vương gia sủng ái? Phương Tỷ Nhi Đừng bội, nhật tử một trường, vương gia sẽ nhìn đến ngươi hảo, sẽ đối với ngươi đổi mới. Nương, ngươi yên tâm, ta sẽ nỗ lực làm chính mình quá đến hài lòng. Thời thanh xuân an ủi nàng, trong lòng có chút thất vọng. Kiếp trước, nàng ở bùi gia quá thủ sống quả nhật tử. Nương rõ ràng biết đến, cũng không từng khuyên quá nàng hòa ly. Tổ mẫu cô kỵ phó gia thanh danh, nàng có thể lý giải. Nhưng chính mình là nương thân nữ nhi, nương vì sao một câu đều không có đề qua, chơ mắt mà nhìn nàng ở bùi ra cơ khổ sống quãng đời còn lại. Hình thị nghe được lời này, chỉ cảm thấy nữ nhi quá mức hiểu chuyện, không khỏi một trận thương tâm, tâm rào đau. Nhiều năm như vậy, nàng vẫn luôn đem phương tỉ nhi trở thành thân sinh quốc đủ. Trên đời này nào có đương nương không đau chính mình hài tử? Chính là kia nữ nhân lâm trung chức rõ ràng giao đại đến giành mạch Nếu là hài tử trưởng thành giống ta Liền thỉnh ngươi dưỡng nàng cả đời Không được nàng ra cửa Không được nàng gả chồng. Nếu là lớn lên không giống ta Nàng tương lai liền tính là xuất giá Ngươi cho nàng ngao một chén đoạn tử canh Cầu ngươi Ta chỉ cần nàng có thể bình bình an an qua cả đời chương 37 đau lòng Phần 34. Cái kia nữ tử lớn lên ở Mỹ, liền tính là gầy đến không ra hình người, đầy người dơ bẩn đều che giấu không được nàng tuyệt thế phong hoa. Rõ ràng là tuyết sơn thượng Ngọc Liên, lại cố tình rơi vào bùn đất, lệnh người than tiếp. Phương Tỷ Nhi lớn lên cũng hảo, lại xa không kịp mẹ đẻ. Nàng tân mi sầu bi, có khắc một phen nu nhược động lòng người Mỹ vận. Hình thị không biết nàng phía trước đến tuột cùng trải qua quá sự tình gì. Là bị nam nhân sở phụ vẫn là có cái khác nguyên nhân. Như vậy mạo mỹ nhu nhược nữ tử, là ai nhận tâm thương tổn nàng, làm hại nàng lang bạt kỳ hồ, lưu lạc bên ngoài. Nàng lời nói cực nhỏ, thậm chí mấy ngày đều có thể không nói một câu. Thân là nữ nhân chính mình đều không khỏi muốn đi chịu mến nàng, nàng thường thường vô về bụng, phát ngốc xuất thần. Nhìn ra được tới, mẹ con liền tâm, nàng tất nhiên là yêu thương Phương Tỷ Nhi. Hình thị thừa đối phương ân tình. Dưỡng Phương Tỷ Nhi mười mấy năm, Phương Tỷ Nhi chính là chính mình thân sinh nữ nhi. Nàng từng nhân gả chồng sau mấy năm không thể sinh dưỡng, bị bắt tiếp thu bà bà đưa tiếp thất, có thể nào làm Phương Tỷ Nhi chịu đồng dạng khổ sở. Nàng không ngừng một lần mà phỏng đoan quá, Phương Tỷ Nhi mẹ đẻ có lẽ là sợ phụ lòng nam tìm được nữ nhi. Nếu là như vậy, đảo nhưng không cần lo lắng. Nữ nhi lớn lên cũng không giống này mẹ đẻ, cho nên nàng chính mình mọi cách cân nhắc, lâm gả trước. Cuối cùng là không có dựa theo nàng kia di mệnh bị thượng đoạn tử canh. Thời thanh xuân hiện tại bộ dáng, xem ở hình thị trong mắt, chính là miễn cưỡng cười vui. Nàng tâm đang nhỏ máu, phương tỉ nhi không có cùng thất vương ra viên phòng, nàng đã khổ sở, lại mơ hổ cảm thấy là ý trời. Nàng không dám nghĩ tiếp, tâm giống lôi kéo giống nhau, sinh đau sinh đau. Quay người đi, dùng khăn ấn xuống mắt, lấy ra một cái hộp nhỏ, muốn giao cho thời thanh xuân. Ngươi thác ta bảo quản những cái đó của hồi môn, một ít có thể chết hiện, ta đều đem chúng nó thay đổi bạc. Thời thanh xuân chống đẩy, không chịu tiếp. Phương Tỷ Nhi, Vương Phủ không thể so địa phương khác, ngươi chuẩn bị hạ nhân gì đó, đều phải dùng tiền. Một nữ nhân ra, xuất giá không có của hồi môn, dù sao cũng phải có chút bạc phòng thân. Nương. Hình thị nước mắt ảo ảo mà chảy, không khỏi phân trần, từ cháp lấy ra một sấp ngân phiếu hướng nàng trong tay tắc. Ngươi đứa nhỏ này, ý định muốn cho nương đau lòng chết không thành. Ngươi này cũng không cần, kia cũng không cần, ở người nọ sinh địa không thân địa phương như thế nào sinh hoạt. Nương. Ngươi mau nhận lấy, nếu không nương trong lòng khó chịu hình thị là thật sự khó chịu, nàng cảm thấy chính mình thực xin lỗi phương tỉ nhi. Thời thanh xuân hàm chứa nước mắt, nhận lấy ngân phiếu. Thấy nữ nhi thu, hình thị trong lòng cũng không có dễ chịu nhiều ít, vẫn là sinh đau sinh đau. Phản phất có thể nhìn đến nữ nhi ở vương phủ thương tâm rơi lệ bộ dáng. Nếu là gả tiến bùi ra, nàng đảo còn không có như vậy lo lắng. Bùi ra cùng phó ra giao tình hảo, lâm cẳng kia hài tử trong lòng tuy có người, lại là cái biết lễ. Nhưng thất vương ra không giống nhau, hắn là Long tử phượng tôn, nữ nhi liền tính là triệu ủy khuất, phó ra người cũng không dám đi vương phủ thế nữ nhi xuất đầu. Nàng ôm nữ nhi, nước nở nói, phương tỉ nhi. Nếu là vạn nhất ngươi ở vương phủ quá không đi xuống, liền trở về nhà đi. Ngươi hai cái đệ đệ đều là tốt, bọn họ sẽ dưỡng ngươi cả đời. Thời thanh xuân trở tay ôm chặt nàng, những lời này kiếp trước chính mình vẫn luôn muốn nghe đến, nương đều không có nói qua. Kiếp này nhưng thật ra không ổn Nhưng chính là bởi vì thân nhân yêu quý, nàng càng không thể cấp người nhà thêm phiền thoái. Nương, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ sống rất tốt. Phương tỉ nhi hình thị rơi lệ đến càng nhiều, nàng tình nguyện nữ nhi vĩnh viễn là thiên chân bộ dáng, không cần như vậy hiểu chuyện. Nương, ta về sau thường trở về xem ngươi. Hình thị nghe được nữ nhi an ủi chính mình, càng thêm khổ sở. Cố nén bi thống buông ra nàng. Một bên lau nước mắt, một bên bắt đầu dò hỏi nàng muốn ăn chút cái gì. Thời thanh xuân thật không có gì muốn ăn, tuy tiện nói mấy cái, hình thị vội vàng tự mình đi thu xếp. Nàng vừa đi. Thời thanh xuân độc ngồi ở trong phòng, nhìn trên tay ngân phiếu, tâm tình phức tạp. Ngân phiếu có hơn hai mươi trường, thêm lên không sai biệt lắm hơn hai ngàn hai, xem ra nương để không ít đồ vật. Nàng đem ngân phiếu chết hảo, nhét vào trong tay háo. Thừa dịp cái này không đương, nàng đi một chuyến thiến nương sân, mệnh tam hỉ mang lên chuẩn bị tốt lễ vật. Thiến nương liền đứng ở viện muôn khẩu, nhìn đến thân ảnh của nàng, vui mừng đến giống cái hài tử, nói năng lộn xộn nói, ta liền biết. Phương muội muội sẽ đến xem ta. Nhị tỷ, Thời thanh xuân lôi kéo tay nàng, sóng vai chiều trong phòng đi đến. Tam hỉ đem mang đến đồ vật giao cho hồng nhạn, hồng nhạn bốt chân trượt nguyên liệu, vui vô cùng. Gần nhất mấy ngày này, nhị tiểu thư nhật tử hào quá rất nhiều. Nhị phu nhân bên kia tuy rằng cùng thường lui tới giống nhau chẳng quan tâm, lại phải người tặng không ít đồ vật lại đây. Nàng biết, tất nhiên là tam tiểu thư nói qua cái gì cho nên phu nhân mới có thể chiếu cố nhị tiểu thư. Phương muội muội, Người có thể tới xem ta. Ta thật vui mừng thiến nương nói, trong mắt như là hiện lên sương mù, ướt mắt. Thời thanh xuân sao có thể thể hội không đến bị người vẫn luôn bỏ qua chua sót, những cái đó dài lâu cô tịch quá vãng, hiện tại nghĩ đến cũng không biết là cái gì tín niệm duy trì chính mình nào đến chết. Xem ta. Phương muội muội ngươi một hồi tới, ta cao hứng đến độ hồ đồ. Thiến nương biên nói, lau nước mắt bắt đầu tìm đồ vật, nàng phụng ra một thân bộ đồ mới, phóng tới thời thanh xuân trước mặt, phương muội muội, đây là ta làm, ngươi thử xem xem, hợp không hợp thân? Thời thanh xuân nhìn đến nàng trong tay phụng bộ đồ mới, đỗ quyên hồng váy áo, mặt trên thêu hoa tinh mỹ, lại xem nàng ẩn có tơ máu đôi mắt, nghĩ thẩm không biết nàng phí mấy cái ngày đêm mới chế tạo gấp gáp ra tới, trong lòng lược động rung, nghe lời mà đứng lên, thí xuyên kia thân bộ đồ mới tận tức vừa vặn quần áo nguyên liệu là cực hảo nàng chính suy đoán nhị tỷ từ nơi nào được đến những nguyên liệu này liền nghe thiến nương nói gần nhất mâu thân tặng rất nhiều đồ vật lại đây những nguyên liệu này nhan sắc tươi sáng ta nghĩ tất nhiên là xứng phương muội muội không nghĩ quả nhiên sấn ngươi nhan sắc nhị tỷ ngươi hẳn là nhiều cho chính mình làm chút xiêm y gì ta chính mình đủ xuyên dù sao ta cũng là ở trong phủ lại không ra khỏi cửa phương muội muội ngươi hiện tại là vương phi gặp khách thời điểm nhiều, Thiến Nương nói, Thanh em ít đi một chút. Thời Thanh Xuân một phen kéo tay nàng, nhị tỷ, ta cùng Nương nói qua, nàng sẽ thay ngươi chọn lựa một cái nền ép gia đình thanh chính, gia thế đơn giản người trong sạch. thật vậy chăng? Thiến Nương kinh hỉ mà nhìn nàng, ngượng ngùng mà đỏ mặt, nhu môi, đa tạ Phương muội muội, ta. nhị tỷ Hà tất cùng ta nói lời cảm tạ, muốn tạ liền tạ Nương đi. đều phải tạ. Thiến lương thẹn thùng mà cúi đầu, phía sau hồng N.